Sân vận động quốc gia tinh la đế quốc sớm đã là kín người hết chỗ. Sân vận động có thể dung nạp mười vạn người, hôm nay không còn chỗ ngồi chỉ vì xem một trận thi đấu mà thôi. Một trận thi đấu, nhanh thì một hai phút, chậm thì hơn mười khắc sau. ở giữa chiến đấu hồn sư rất ít có thời gian đặc biệt kéo dài đấy. Có thể chính là vì như vậy, một trận thi đấu rất nhiều người đều hao phí giá cao để mua vé vào cửa. bọn hắn thêm nữa là do hiếu kỳ, hiếu kỳ về cái ngũ thần chi quyết truyền từ thượng cổ đến tột cùng là một loại đối kháng như thế nào. Trên đài hội nghị đồng dạng là không còn chỗ ngồi. Hoàng đế bệ hạ tinh la đế quốc đối thiên linh, viện trưởng quái vật học viện ân từ, đều đã tới. Trừ hai người đó ra, người phụ trách đường môn tinh la đại lục tiếu diện đấu là hồ kiệt, an vị tại một bên khác của hoàng đế đế quốc. Đối nguyệt viêm đã sớm từ trong xây rượu khôi phục lại, hắn ngồi tại hàng thứ hai. Nếu như nói, tại ngày trước đó cùng so đấu sử lai khắc lục quái, hắn không hoài nghi chút nào, trận ngũ thần chi quyết này chỉ bất quá chính là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chẳng qua là nhìn đường Vũ Lân thất bại như thế nào mà thôi. Như vậy, tại sao khi quyết đấu, tâm tình của hắn liền đã xảy ra thay đổi nhất định. Sự lai like khắc lục quái đều thay đổi lớn như vậy, tăng lên nhiều như vậy. Thân là đội trưởng của bọn hắn, thực lực đường Vũ Lân lại làm sao có thể không có biến hóa cơ chứ? Có can đảm tiếp nhận ngũ thần chi quyết, khởi sướng khiêu chiến ngũ thần chi quyết. Cái này liền có nghĩa là đường Vũ Lân tự tin vào bản thân cường đại. Phần dũng khí này hắn tự hỏi mình cũng không kịp. Đổi là hắn, nói cái gì cũng sẽ không tham gia một trận quyết đấu, mà đã chú định thất bại như vậy. Lúc hôm nay hắn đi vào bên trong sân vận động, nhìn đầu người dậm rạp chẳng chịt. Nhìn phần đông dòng người, cảm thụ được bầu không khí nhiệt liệt. Đối Nguyệt Viêm lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ muội muội mình lựa chọn là chính xác. Đường Vũ Lân xác thực ưu tú, đáng giá để nàng thích. Chẳng qua là, tên kia không khỏi cũng quá dám thối rồi. muội muội mình ưu tú như thế, hắn lại còn sẽ cự tuyệt, thậm chí là không chút do nghĩ đến đây hắn lại tức giận, mặc dù ngày đó sau khi uống rượu, bất mãn đối với sự lai khắc thất quái đã hạ thấp rất nhiều. Sự lai khắc lục quái cũng đều tại trên đài hội nghị, bọn hắn xem như khách đặc biệt quý rồi, cùng Đới Nguyệt Viêm giống nhau, ngồi tại hàng thứ hai. Chiến đội Thiên Vương ngược lại là chỉ có Đới Nguyệt Viêm cùng Long Dược có tư cách ngồi ở chỗ này. Về phần Đới Vân Nhi, nàng lúc này liền ở trong cái nào đó khoảng cách càng gần sân đấu, hưởng thụ lấy đặc quyền mang đến chỗ tốt. Đới Nguyệt Viêm hướng Nhạc Chính Vũ bên cạnh hỏi: Đường Vũ Lân có tới không? Nhạc chính Vũ mỉm cười nói. Đã sớm tới rồi. Chẳng lẽ hắn là người thi đấu sẽ bị trễ sao? Thái tử điện hạ quá lo lắng rồi. Đối nguyệt viêm liếc hắn một cái. Thoạt nhìn, các ngươi đều mười phần tin tưởng như vậy sao? Nhạc chính Vũ nói. Thái tử điện hạ, ngươi tin tưởng kỳ tích không? Đối nguyệt viêm nhếch miệng. Ta chỉ tin tưởng thực lực. Nhạc chính Vũ bật cười nói. Lúc trước chúng ta có thể chiến thắng các ngươi, đến tột cùng là thực lực hay là kỳ Những lời này hỏi đối nguyệt viêm khiến hắn á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Nhạc chính vũ nhún vai. Đội trưởng của chúng ta, có thể nói là người am hiểu sáng tạo kỳ tích nhất trong toàn bộ thế giới này. Nói không chừng, hắn sẽ thắng. Mặc dù đây là một trận thi đấu cũng không công bằng. Đối nguyệt viêm hư một tiếng. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Nhìn hắn một chút cuối cùng bên trong trận đấu này có thể kiên trì bao lâu. Lại tại trong thất bại có thể kiên trì tiến hành bao nhiêu trận ngũ thần chi quyết? Tạ giải ở một bên khác khoan thai nói, ta hiện tại chỉ là đang nghĩ, trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí là tại toàn bộ Tinh la đế quốc đang phát trực tiếp. Nếu như trận đầu này, lão đại của chúng ta liền chiến thắng sẽ như thế nào? Tinh la đế quốc sẽ có phản ứng như thế nào? Đối nguyệt viêm nhếch miệng, thắng sao? Có khả năng đó sao? Trên mặt biểu lộ rõ ràng có chút kinh thường. Nhưng mà, tại chỗ sâu nhất nội tâm của hắn, thật không có nghĩ tới loại này vẫn có thể có sao? Không thể nghi ngờ, lần này cách làm của Hoàng đế đế quốc đối thiên linh, là có chút không có phúc hậu đấy. Cưỡng ép đem đường môn cột lên chiến xa chính mình. Nếu như đường môn ứng đối cấp tiến một chút, sẽ chủ động tuyên bố không tham gia ngũ thần chi quyết, môn chủ cũng không có ở tinh la đế quốc. Thế nhưng là, đường môn lại không thể làm như vậy. Thật sự là bởi vì, địa vị đường môn tại tinh la đế quốc, lớn hơn nhiều cùng so với tại liên bang đấu la. Đối thiên linh lần này cách làm mặc dù có chút không đúng. Nhưng tại tinh la đế quốc, dù sao nhà nước đối với đường môn vẫn luôn là đại lực ủng hộ. Cho nên, vô luận như thế nào đường môn cũng không có khả năng ở thời điểm này trở mặt cùng tinh la đế quốc. Không thể nghi ngờ, tinh la đế quốc là tại trong lần tuyên truyền này chiếm được đại tiện nghi đấy. Tại liên bang chắc chắn sẽ bị đường môn đà kích, có khuynh hướng nghiêng về tinh la đế quốc càng nhiều. Đám vật tư chân quý kia cuối cùng cũng chỉ có thể là bán cho bọn hắn. Nhưng còn có một loại tình huống khác, sẽ để cho tinh la đế quốc giảm bớt tiện nghi. Đồng thời, để cho đường môn càng uy danh hơn. Cái kia chính là đường vũ lân có thể đạt được thắng lợi ở ngũ thần chi quyết. Nếu như thật sự xuất hiện loại tình huống đó. Như vậy, song phương chính là cả hai cùng có lợi đấy. Thậm chí đường môn đạt được lợi ích còn muốn càng lớn hơn một ít Ít nhất mặt ngoài nhìn là như thế này đấy. Thế nhưng là, đường vũ lân thật có thể thắng được ngũ thần chi quyết sao? Điều này thật sự là quá gian nan rồi. Ngũ thần chi quyết không phải là năm ván thắng ba mà là nhất định phải năm trận thắng lợi toàn bộ chính là bởi vì điều kiện hà khắc này, tại thời đại thượng cổ mới có thể dùng ngũ thần chi quyết để định ra quan hệ chiến tranh hai quốc gia. Khả năng Đường Vũ Lân chiến thắng gần như bằng 0. Kế hoạch ban đầu của Đối Thiên Linh là tình huống cả hai cùng có lợi. Hiện tại bởi vì chuyện của nữ nhi mà đã xảy ra một ít thay đổi. Hắn không phải là không có hối hận, cũng không hy vọng bởi vì chuyện lần này giữa Đường Môn sản sinh ra vết rách. Thế nhưng là, tên Đường Vũ Lân này thật sự là quá khinh người. Nữ nhi của mình cũng thật sự là không hăng hái mà tranh giành. Vừa nghĩ tới ngày đó đối Vân Nhi nói làm thiếp đường Vũ Lân, hắn liền sẽ không khách khí nữa đấy. Quan hệ cùng đường Môn, sau này lại hỏa hoãn, có rất nhiều cơ hội. Lần này, vô luận như thế nào phải trước tiên đem khẩu khí này đi ra lại nói tiếp. Đối thiên linh hướng ân từ bên cạnh hỏi. Lão sư, người xem, hôm nay trận này, đường Vũ Lân có vài phần cơ hội không? Ân từ lông mày cao lại. Ba thành đấy. Cao như vậy sao? Đối thiên linh kinh ngạc nhìn ân từ. Hắn thế nhưng là biết rõ, vị lão sư này phán đoán luôn luôn là tương đối bảo thủ đấy. Đường Vũ Lân mới hai mươi mấy tuổi, tại trong một trận ngũ thần chi quyết có thể có ba thành tỷ lệ thắng, đây đã là rất cao. Ân từ nói, bệ hạ ngàn vạn lần không nên xem thường đường Vũ Lân. Ta nghe Long Dược đã từng nói qua, hắn hiện tại nếu như đối mặt với đường Vũ Lân mà nói, một điểm cơ hội chắc chắn đều không có. Cái này có nghĩa là, sức chiến đấu đường Vũ Lân ít nhất đã là cấp độ phong hào đấu la, không thể bị mặt ngoài của hắn mê hoặc Hơn nữa, ngày đó tại trên đại điện ta có thể cảm giác được. Người trẻ tuổi này cấp độ tinh thần đã đạt đến linh vực cảnh. Thậm chí rất có thể đã có được lĩnh vực tinh thần chính mình. Đối thiên linh than nhẹ một tiếng. Đường môn, thật là người mới xuất hiện lớp lớp, ân từ mỉm cười. Nhưng cuối cùng vẫn còn bị bệ hạ sử dụng. Hắn ít thấy khen một câu. Trên mặt đối thiên linh lập tức lộ ra vài phần dáng tươi cười. Nhưng rất nhanh lại có chút ít ảo não mà nói. Thế nhưng là tiểu tử này không biết điều. Nếu hắn chịu làm con rể của ta, lại nào có nhiều phiền toái như vậy sao? Nếu như đường Vũ Lân đã đáp ứng cưới đối Vân Nhi, hắn ước gì vì hắn che giấu hành trình lần này đấy? Hợp tác quan hệ song phương thoáng một phát liền sẽ trở nên chặt chẽ hơn. Rất nhiều cảnh giác ban đầu đều giảm xuống trên phạm vi lớn. Nhưng đường Vũ Lân lựa chọn là quả quyết cự tuyệt. Đây cũng không phải là đơn giản phẫn nộ như vậy, mà là ảnh hưởng đến bố cục của đối thiên linh. Ân từ nói, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ xem đi. Xem một chút người trẻ tuổi này thật có thể lần nữa diễn ra kỳ tích hay không. Đới Nguyệt Viêm ở phía sau nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Lời của vị viện trưởng quái vật học viện này tự nhiên là đã nghe được. Đối với đường Vũ Lân có thể mang đến kỳ tích hay không, trên thực tế hắn cũng rất chờ mong. Đúng lúc này, bên trong sân vận động, âm hưởng Nam Trung dễ nghe vang lên. Ngũ thần Chi Quyết, truyền thừa tại Thượng Cổ. Tại cái niên đại đó anh hùng xuất hiện lớp lớp. Chỉ có chính thức dũng giả mới có thể đưa ra khiêu chiến ngũ thần chi Quyết. Nương theo lấy âm thanh vang vọng toàn trường này, ban đầu sân vận động ẩm ý lập tức an tĩnh rất nhiều. Bọn hắn biết rõ, tiếp theo hẳn là giới thiệu đối với ngũ thần chi quyết, cho nên đều yên tĩnh lắng nghe. Ngũ thần chi quyết, sở dĩ xưng là ngũ thần. Bởi vì đó là đỉnh phong quyết đấu. Một phương đưa ra khiêu chiến, tại 5 ngày khác nhau cùng đối thủ khác nhau tiến hành năm trận quyết đấu. Phương bị khiêu chiến là không thể cự tuyệt ngũ thần chi quyết đấy, nếu không sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ. Không hề nghi ngờ, ngũ thần chi quyết tại phe bị khiêu chiến là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đấy. Bọn hắn có thể tại 5 loại quyết đấu riêng phần mình phái ra người mạnh nhất, mà khiêu chiến phương lại chỉ có thể là một người khiêu chiến. Cuối cùng người thắng trận, có tư cách đưa ra một cái yêu cầu. Tại thời cổ đại, loại yêu cầu này thường thường là một năm, thậm chí là mấy năm miễn chiến. Mà đó là thời gian đầy đủ có thể làm cho một quốc gia nghỉ ngơi lấy lại sức, thậm chí thay đổi toàn bộ bố cục quốc gia. Cho nên, ngũ thần chi quyết đỉnh phong quyết đấu, người khiêu chiến thường thường đều là anh hùng của một quốc gia, cũng là trụ cột tinh thần toàn bộ quốc gia. Một khi thành công, chắc chắn danh truyền thiên cổ. Hôm nay, ứng với môn chủ đường môn tân nhiệm khiêu chiến, chúng ta nói theo thời cổ đại diễn ra ngũ thần chi quyết. Vì đế quốc dâng lên một loạt quyết đấu đỉnh phong đặc sắc nhất, đường môn trở thành một trong tông môn tối trọng yếu nhất của đế quốc. Cho tới nay đều ở đây vì đế quốc kiến thiết làm ra cống hiến chắc tuyệt. Lần ngũ thần chi quyết này, là vì bắt nguồn tình hữu nghị giữa đường môn cùng đế quốc, dòng chảy dài, để cho mọi người chúng ta đều cổ vũ cho môn chủ đường môn tân nhiệm. Vì trận ngũ thần chi quyết này mà hoan hô, vô luận thắng bại, tin tưởng lần ngũ thần chi quyết này đều là một loạt trận đối kháng đặc sắc nhất, chắc tuyệt nhất, giới thiệu rất đơn giản, cũng không có nói quá phức tạp. Hơn nữa, tại cuối cùng còn ám chỉ đây là một lần thi đấu hữu nghị với tính chất luận bàn. Hơn nữa còn đem vị trí đường môn nâng lên cũng không thể thuần túy lợi dụng nên có chỗ rũ rỗ. thời điểm này vẫn phải rũ rỗ đấy. tại phương diện thủ đoạn, tinh la đế quốc đúng là giàu hoạt hơn nhiều so với đấu linh đế quốc. tương đối mà nói, bản thân tinh la đế quốc cũng càng thêm kiên cường. tính y lại đối với đường môn xa xa không bằng đấu linh đế quốc. hôm nay ngũ thần chi quyết sắp sửa tiến hành trận đầu, chính là cuộc chiến cơ giáp. cơ giáp đã sớm trở thành vũ khí quan trọng nhất trong khoa học kỹ thuật hiện đại. hôm nay cơ giáp chiến, chắc chắn rất đặc sắc. Quy tắc ngũ thần chi quyết cơ giáp chiến như sau. Song phương có thể sử dụng cấp bậc cơ giáp cao nhất là H cấp. Đây là vì lý do công bằng, môn chủ đường môn cũng không có thần cấp cơ giáp. Nếu như tại bản thân phẩm chất cơ giáp có chỗ tranh lệch. Như vậy, liền không cách nào chính thức thể hiện ra năng lực song phương, tại phương diện khống chế cơ giáp. Trong chiến đấu cơ giáp, không thể sử dụng hồn linh, trừ cái đó ra, tất cả cũng có thể sử dụng. Đại biểu cho đế quốc tiến hành ngũ thần chi quyết cơ giáp chiến. Đấy là đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn của đế quốc, danh xưng là đệ nhất cơ giáp sư của đế quốc. Chính là thần cấp cơ giáp sư của đế quốc, sư đoàn trưởng Hoàng Chính Dương. Hắn đã từng được vinh dự là cơ giáp sư thiên phú lớn nhất của đế quốc, đạt được qua nhiều vòng nguyệt quế tại các cuộc tranh tài về cơ giáp. Bản thân càng là một vị phong hào đấu la, đại biểu cho đế quốc, trở thành một trong ngũ thần của ngũ thần chi quyết, thực chí danh quy. Cái tên Hoàng Chính Dương này vừa nhắc ra, lập tức đưa tới toàn trường một mảnh hoan hô. Tại Tinh là đế quốc, đây là một cái tên nổi tiếng, đế quốc chi trụ Hoàng Chính Dương. Danh xưng đế quốc chi trụ này không phải là hắn tự đặt cho chính mình đấy, mà là Hoàng đế đối thiên linh, tại tận mắt chứng nhận hắn khống chế cơ giáp rất cường đại, cuối cùng đã cho đánh giá. Hoàng Chính Dương thổi nhỏ đam mê cơ giáp. Phụ thân của hắn chính là một vị cơ giáp sư cực kỳ ưu tú. Thời điểm hắn chỉ có hai tuổi, đã theo phụ thân cùng một chỗ ngồi trên khoang điều khiển cơ giáp. Từ nhỏ đến lớn, có thể nói thời gian tại bên trên cơ giáp, so với tại trên giường chính mình còn muốn dài hơn. Hồn đạo cơ giáp giống như là sinh mạng thứ hai của hắn. Thậm chí so với sinh mệnh chính hắn quan trọng hơn. Đối với khống chế cơ giáp, hắn có một loại linh tính đặc thù, lúc này mới có thể đủ siêu việt trước tất cả cơ giáp sư. Thời điểm tuổi gần 20, liền đã là tu vi lục hoàn thành tự cử cấp cơ giáp sư. Trở thành một trong người được đề cử thần cấp cơ giáp sư của Hoàng thất đế quốc. 31 tuổi, trở thành phong hào đấu la. Sau đó, được chính thức xác nhận, đế quốc tiêu phí món tiền khổng lồ vì hắn chế tạo một đài thần cấp cơ giáp. Bây giờ là quân hàm thiếu tướng, đoàn trưởng cơ giáp sư mạnh nhất đế quốc. Tuổi gần 41 tuổi, cũng đã tại quân đội có lấy uy danh hiển hách. Bản thân còn kiêm nhiệm lấy chức vụ phó viện trưởng hệ cơ giáp trong quái vật học viện. Tại Tinh La đế quốc, hầu như chỉ cần là nhắc về cơ giáp, liền nhất định sẽ nhắc lên cái tên Hoàng Chính Dương này. Có thể nghĩ, hắn tại giới cơ giáp của Tinh La đế quốc thanh danh cao quý đến cỡ nào rồi mà hắn sẽ là đối thủ thứ nhất của môn chủ đường môn đường vũ lân tại ngũ thần chi quyết trên đài hội nghị ban đầu đới nguyệt viêm đối với nhạc chính vũ cùng tạ giải còn có điều xúc động nhưng sau khi nghe được cái tên hoàng chính dương này khoái miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười thi theo tự nhủ Thoạt nhìn đội trưởng của các người hôm nay trận đấu thứ nhất này là không thể nào đạt được thắng lợi rồi sao nhạc chính vũ nhìn về phía hắn thái tử điện hạ đối với vị ngũ thần này rất có lòng tin sao đới nguyệt viêm tin tưởng tràn đầy nói. Nếu như người đã gặp Hoàng Chính Dương khống chế cơ giáp, cũng sẽ đối với hắn có lòng tin đấy. Hắn vốn có tên hiệu là đế quốc tri trụ, trước đó tên hiệu của hắn gọi là tuyệt vọng liêm đao. Hầu như tất cả đối thủ, đều trước công kích của hắn sẽ đâm vào tuyệt vọng. Nói như vậy, hắn đối với khống chế cơ giáp, giống như là hồn sư các người thao túng thân thể vậy. Thậm chí trình độ tinh tế còn có phần hơn. Cơ giáp hắn, ngay cả mỗi một cái ngón chân đều có khống chế được đấy. Được gọi là đại sư khống chế, thực chí danh quy. Nhạc Chính Vũ cùng tạ giải liếc nhau. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Thế nhưng Đường Vũ Lân tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, đã lần đầu tiên lấy được danh hiệu cơ giáp chi vương. Tại trong chiến đấu cơ giáp, càng được gọi là thương vương, luận khống chế cơ giáp, hắn cũng tuyệt đối không kém. Tuy rằng nghe đối thủ này rất mạnh mẽ, nhưng mà, thật có thể đủ mạnh qua hắn sao? Chỉ có đánh qua rồi mới biết được. Toàn bộ ngọn đèn ở sân đấu bắt đầu ảm đạm xuống, chỉ có mặt đất chính giữa sân bãi sáng lên. Bầu không khí cũng ở thời điểm này trở nên náo nhiệt. Tuy rằng người chủ trì lúc trước đã từng nói qua, để cho mọi người ủng hộ cho môn chủ đường môn tân nhiệm. Nhưng giờ khắc này, trên khán đài vang lên đấy, tất cả đều là đối với đế quốc chi trụ. Đối Nguyệt Viêm có chút kiêu ngạo nói. Đã nghe được chưa, Hoàng Chính Dương có thể cũng coi là cấp bậc thần tượng của toàn dân. Bản thân hắn tướng Mạo cũng rất anh Tuấn, hơn nữa đến nay chưa lập gia đình. Bởi vì, hắn nói hắn không có thời gian kết hôn. Mục tiêu của hắn là trở thành vị thứ nhất cực hạn đấu là cấp độ thần cấp cơ giáp sư. Tạ Giải nhíu lông mày, cười nhạt nói: "Hôm trước người xem cũng là hoan hô như vậy đấy." Âm thanh đối nguyệt viêm két một tiếng dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Tạ Giải trợn mắt nhìn. "Khục khục, chúng ta hay là uống rượu đi." Tạ Giải ho khan một tiếng, dáng tươi cười trên mặt lại bán rẻ hắn, nào có nửa điểm ý tứ xin lỗi. Hai luồng cường quang phân biệt xuất hiện ở hai bên sân vận động, phân biệt chiếu sáng trên mặt đất một cái quang hoàn đường kính 10m. Nương theo lấy âm thanh trầm thấp vắng lên, hai bàn cơ giáp cũng riêng phần mình từ khu nghỉ ngơi đi ra, đi đến bên trong quang hoàn kia. Tại ngọn đèn chiếu dọi xuống, hiện ra bộ dáng của bọn hắn. Cơ giáp hoàng chính dương là màu xanh đen đấy, cũng không phải thuần túy màu đen. Toàn thân cơ giáp tràn đầy cảm nhận hình giọt nước. Hộ giáp tầng tầng lớp lớp, nhưng không chút nào lộ ra cồng kình. Chỉnh thể ước chừng có 7 mét cao, trên thân có chút hướng phía dưới còng xuống, chân nhỏ bé, trên thân dài. Phần lưng có chút cong lên, nhìn qua có điểm giống là bộ dạng lưng còng. Trên bờ vai nhìn thấy một thanh liêm đao cực lớn chiều dài tuyệt đối vượt qua thân cao, của hắn. Cán dài liêm đao một mặt bị tay phải cơ giáp nắm lấy. Độ rộng liêm đao vượt qua 4 mét, lưỡi đao cực lớn hàn quang lập lè. Cơ giáp màu xanh đen được ngọn đèn chiếu dọi xuống phản xã ra hàn quang âm u, làm cho người ta một loại khí tức lành lạnh. Cơ giáp mới vừa vặn xuất hiện, một cỗ sát khí vô hình liền từ ở bên trên lan tràn ra. Không hề nghi ngờ, vị đế quốc chi trụ tuyệt vọng liêm đao này cơ giáp là loại hình cận chiến đấy, mà đổi thành một bên đồng dạng là cơ giáp màu đen. Cái đài cơ giáp màu đen này độ cao cũng chừng 7 mét. Nhìn qua thân hình cao ngất, thậm chí có thể dùng nhẹ nhàng để hình dung. Hoàn toàn là bộ dáng hình người, eo nhỏ lưng rộng, tay viên eo ong. Toàn thân cơ giáp hình giọt nước, nhìn như màu đen. Nhưng tại ngọn đèn chiếu dọi xuống, lại phát ra màu ám lam nhàn nhạt. nhạt đây là một loại màu sắc đặc thù, là vì sử dụng kim loại đặc thù chế tạo mới sinh ra. Loại màu lam này được gọi là nước đá xanh. chỉ có khi hào quang chiếu dọi xuống mới có thể hiện ra sáng bóng giống như ngọc bích. nếu như là ban đêm, nhìn qua giống như là cơ giáp màu đen. từ bề ngoài nhìn lại, hiển nhiên là cái đài cơ giáp này càng phù hợp gu thẩm mỹ của tuyệt đại đa số người. chẳng qua là đài cơ giáp của hoàng chính dương lại đã từng để lại ấn tượng quá khắc sâu cho người tinh la đế quốc, bởi vì chiến tích của nó thật sự là quá mức huy hoàng. Trước khi có được thần cấp cơ giáp, Hoàng Chính Dương vẫn luôn là sử dụng cái đài cơ giáp này đấy. Chi danh tuyệt vọng liêm đao cũng là bởi vậy mà đến. Có thể nói, cái đài cơ giáp này, thời gian hắn điều khiển là lớn nhất đấy. Cho dù là hiện tại cũng thường xuyên sử dụng. Hắn sớm có cảm giác như huyết nhục dung hòa rồi. Vũ khí đài cơ giáp của đường Vũ Lân là một thanh trường thương. Trường thương đồng dạng cũng hiện ra nước đá xanh đặc thù. Trừ cái đó ra, cũng không có lại trang bị thêm vũ khí khác. Cũng không có trong tưởng tượng của đối nguyệt viêm, trực tiếp trang bị trọng ly tử xạo tuyến trên đó. Cận chiến đối với cận chiến. Cái này không thể nghi ngờ chính là một trận quyết đấu cơ giáp rất hấp dẫn. Trận đầu ngũ thần chi quyết, cảm giác bên trên giống như là sắp bắn ra tia lửa mãnh liệt. Hai bàn cơ giáp đồng thời hướng trong sân đi đến. Cơ giáp của đường Vũ Lân đã được hắn đặt tên là Lam Hoàng cơ giáp. Đi nhanh đi về phía trước, đi vào vị trí hắn đợi chiến. Cùng lúc đó, hắn chú ý tới đối thủ mình, đế quốc chi trụ Hoàng Chính Dương điều khiển cơ giáp cũng là bước ra đi nhanh. Chẳng qua là bước tiến của hắn nhìn qua có chút quái dị. Mỗi một bước phóng ra, toàn bộ cơ giáp đều thoáng trầm xuống. Cái này nhìn như đơn giản, lại làm cho trong lòng đường Vũ Lân hơi chấn động. Loại động tác này của đối phương, tại trong quá trình tiến lên, là có khả năng tùy thời bạo khởi đấy. Thật không hổ là tinh la đế quốc tuyển ra người mạnh nhất khả năng. Cái đài cơ giáp này, của Đường Vũ Lân là tại trước khi bọn hắn tiến về đấu linh đế quốc cũng đã hoàn thành. Tất cả kim loại rèn đều do chính hắn đến tiến hành, chế tác thì là phần lớn các vị cửu cấp cơ giáp chế tạo sư của Đường môn. Trình đài cơ giáp hoàn toàn dựa theo yêu cầu của hắn tiến hành chế tạo. Tỷ lệ bên trên dáng người đều dựa theo thân hình của Đường Vũ Lân để tiến hành đấy. Hắn muốn chính là để cho cơ giáp trở thành một bộ khải giáp phóng đại của chính mình. Âm thanh người chủ trì vang lên, Nếu như hai vị đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, mời dơ lên vũ khí trong tay các người. Trong tay đường vũ lân trường thương dơ lên. Hoàng Chính Dương cũng đem liêm đao khổng lồ trên bờ vai ngẩng lên. Ngũ thần chi quyết, trận đầu, cơ giáp chiến, bắt đầu. Nương theo lấy người chủ chỉ hét lớn một tiếng. Trận đỉnh phong quyết đấu này rút cuộc bắt đầu. Đế quốc chi trụ cơ giáp Hoàng Chính Dương được hắn mệnh danh là tuyệt vọng tử thần. Lúc hắn đã có được thần cấp cơ giáp đã từng nhận được nhiều người muốn mua lại đài tuyệt vọng tử thần với cái giá thiên văn sổ tự nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Hắn cùng cái đài cơ giáp này sớm đã giống như là máu mù tình thâm nương theo lấy một tiếng này bắt đầu dưới chân tuyệt vọng tử thần hoạt động giống như là đeo giày trượt băng kề sát đất đi về phía trước chớp mắt phóng tới lam hoàng của đường vũ lân lam hoàng tên đầy đủ gọi là vô định lam hoàng hai chữ vô định là đường vũ lân sau khi cha mẹ rời đi liền thêm vào dùng để kỷ niệm cha ruột lưu cho hắn một chiêu thần kỹ kia. Vô định Lam Hoàng hướng mặt bên bước lướt qua, hướng về một bên tốc độ di động cao, mà tuyệt vọng tử thần, ban đầu thẳng tắt đi về phía trước cũng trong chớp mắt biến thành đường vòng cung. Cùng lúc đó, tuyệt vọng liêm đao trong tay hắn cũng đã huy động ra. Lúc này, sân vận động một mảnh yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú trận đấu này. Tại trung quanh sân vận động, vì để cho mọi người có thể nhìn rõ ràng càng nhiều chi tiết nữa, còn có nguyên một đám màn hình lớn. Lúc này, trên màn hình lớn phân biệt biểu hiện ra tên cơ giáp song phương, cùng với trạng thái cơ giáp song phương. Chiến đấu giờ mới bắt đầu, trạng thái cơ giáp song phương đều hoàn hảo 100%, mà theo trong chiến đấu song phương có khả năng xuất hiện tổn hại. Cái độ hoàn hảo này cũng sẽ phát sinh thay đổi. Từ trình độ nhất định bên trên để cho dân chúng biết rõ, tranh lệch song phương trong chiến đấu. Thời điểm này hắn liền xuất thủ sao. Nhìn thấy Hoàng Chính Dương huy động liêm đao, trong lòng đường Vũ Lân lập tức sinh ra một tia khó hiểu. Lúc này song phương còn có không khoảng cách ngắn. Tuyệt vọng liêm đao của đối phương căn bản cũng không khả năng đánh chúng chính mình. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không dám lãnh đạm chút nào. Bởi vì hắn tin tưởng, cơ giáp sư đến cấp độ này, bất kỳ một cái động tác nào tất nhiên là có hàm nghĩa của nó. Quyết không có thể nào bắn tên không đích. Sự thật cũng chính là như thế, một vòng ánh sáng âm u nhàn nhạt lặng yên không một tiếng động từ trên tuyệt vọng liêm đao, phiêu lai động ra tốc độ phi hành của ánh sáng âm u cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt liền đuổi theo vô định lam hoàng của đường vũ lân. đường vũ lân không hề nghĩ ngợi, vô định lam hoàng tại dưới sự khống chế tốc độ cao của hắn, chỗ này làm ra một cái quỷ ảnh mê tung bộ. tại một sát na kia, trong mắt khán giả vô định lam hoàng giống như là đã mất đi sức nặng, trong không khí thậm chí mang ra liên tiếp tàn ảnh. cái này là tốc độ như thế nào mới có thể đạt tới biến hóa này? mọi người thấy đều có chút cảm giác trợn mắt há hốc mồm. Đối nguyệt viêm giật mình nhìn đường Vũ Lân trong sân Hắn vẫn luôn biết rõ đường Vũ Lân rất mạnh mẽ Nhưng đó là tầng diện hồn sư, đấu khải sư đấy Còn cũng không biết, đường Vũ Lân tại khống chế cơ giáp vậy mà cũng cường đại như vậy Khống chế cơ giáp cùng chiến đấu hồn sư có thể là hai chuyện khác nhau Người này còn là người sao Hắn làm sao có thể có nhiều tinh lực như vậy để luyện tập khống chế cơ giáp Đạo ánh sáng âm u kia bởi vì là từ bên trên liêm đào phát ra rộng lớn đấy Diện tích che phủ tích rất lớn Vô định lam hoàng tuy rằng làm ra lẩn tránh, kỹ xảo quy ảnh mê tung bộ cũng rất kỳ diệu. Thế nhưng ánh sáng âm u cũng hết sức kỳ lạ. Tuy rằng bị đường Vũ Lân tránh được nhưng ánh sáng âm u lại như là động lại, dừng lại tại bên trong không chung. Sau đó đường Vũ Lân liền nhìn thấy, tuyệt vọng liêm đao lại một lần bắt đầu chuyển động. Đồng dạng vẫn là một đạo ánh sáng âm u sáng lên. Hào quang tung bay khoan thai hướng về phương hướng của mình. Vâng sáng nhàn nhạt làm cho người ta một loại cảm nhận kỳ diệu. Không đúng, cái này của đối phương cũng không phải công kích bình thường. Cùng lúc đó, tuyệt vọng liêm đao huy động mà ra cũng phát sinh biến hóa. Đoạn đầu tiên của tuyệt vọng liêm đao đột nhiên bắn ra mãnh liệt. Có thể nhìn thấy chính là, tại đằng sau vị trí đầu đao của liêm đao, có siềng xích tương lên cùng cắn đao. Lần này tốc độ cực nhanh, liêm đao cực lớn cơ hồ là chớp mắt liền bắn ra đến trước mặt đường Vũ Lân. Mà hắn phát ra đạo ánh sáng âm U thứ hai thì là, vòng qua đạo ánh sáng âm U thứ nhất, đi vào một bên khác. Cộng thêm đạo ánh sáng âm u thứ nhất, liền hạn chế tất cả phương hướng đường Vũ Lân có thể né tránh. Để cho vô định Lam Hoàng tránh cũng không thể tránh, sẽ phải đối mặt với cái liêm đao này. Đây là trình độ công kích cái gì vậy? Trong lòng đường Vũ Lân nhanh chóng làm ra lấy phan đoán. Bởi vì quyết đấu hôm nay, vô luận là hắn hay là đối thủ ở giữa lẫn nhau đều không có gì hiểu rõ. Cho nên, tất cả đều chỉ có thể ở trong chiến đấu thực tế mà nhận thức. Vô định Lam Hoàng bỗng nhiên dừng lại, không có lại đi né tránh ánh sáng âm u. Lam Hoàng Thương trong tay như thiểm điện đâm ra, một cái đâm này đúng như là lãnh điện, dường như một đạo điện quang màu ám lam, tinh chuẩn vô cùng điểm vào phía trên mặt Tuyệt Vọng Liêm Đao. Hơn nữa lựa chọn vị trí chính là chỗ trọng tâm đầu đao của Tuyệt Vọng Liêm Đao. Đinh lên một tiếng kêu giòn, đầu đao Tuyệt Vọng Liêm Đao dừng lại. Nhưng ngay sau đó, cái đầu đao kia rõ ràng kỳ diệu xuất hiện một cái cuốn. Đầu đao tại trong hư ảo biến hóa kéo lên một đạo ánh sáng đường vòng cung. Chớp mắt đã đến sau lưng vô định Lam Hoàng lần biến hóa này thật sự là quá là nhanh, nhanh đến nỗi đường vũ lân đều làm không ra phản ứng đầy đủ. nhưng hắn cũng trong chớp mắt liền hiểu được, cái biến hóa này của liêm đao là mượn lực chính mình. thật mạnh, khống chế tinh tế loại này, đường vũ lân cũng là lần đầu tiên đụng phải. đối phương hẳn là đi qua chấn động xiềng xích để hoàn thành đấy. trong này dính đến thao tác rất chi là phức tạp, ngẫm lại đều cảm thấy da đầu run lên. mà tại trong mắt những người sáng suốt, nhìn thấy chính là tuyệt vọng liêm đao bị lam hoàng thương điểm chúng nháy mắt bắn ngược ra. Nhưng xiềng xích đằng sau mãnh liệt run lên liên tiếp, đầu đao liền hướng về một bên vung ra. Mà đầu đao vung ra vừa vặn đụng phải ánh sáng âm u lần đầu tiên phóng xuất ra. Sau đó lại sinh ra một lần bắn ngược, liền đi tới sau lưng vô định Lam Hoàng. Đạo ánh sáng âm u thứ hai vừa vặn đến, rơi vào phía trên lưỡi liêm đao. Hướng về phía sau thu về, hoàn mỹ chạm tại trên lưng vô định Lam Hoàng. Không chỉ là chém chúng, còn mang theo một cỗ lực lôi kéo cường đại. Trực tiếp đem vô định Lam Hoàng kéo về phía trước mặt tuyệt vọng tử thần. Cố lực lượng này cường đại vô cùng, có thể nhìn thấy, tại hai bên phần lưng tuyệt vọng tử thần có riêng tám cái tổ ong, hình dáng tổ ong sáng lên phun xã khẩu, hồn lực khổng lồ chấn động, theo hạch tâm pháp trận điều động, tại trong khoảnh khắc bắn ra man lực cực kỳ khủng bố. Không chỉ có như thế, tuyệt vọng tử thần tại thời điểm lôi kéo, đồng thời bản thân xuất hiện biến hình nhất định. Phần lưng, bộ ngực, nơi bả vai, giáp phiến trầm trọng đột nhiên dựng thẳng lên, sau đó biến thành từng đạo phong nhận hướng ra phía ngoài. Sau đó bản thân hắn liền ở tại chỗ xoay tròn tốc độ cao. Không có một thanh phong nhận nào bởi vì chấn động cao tần, mà phát ra âm thanh ông ông. Mặt ngoài còn có hào quang lập lòe. Một khi vô định Lam Hoàng, bị cái lực bộc phát cường đại kia lôi kéo đến để va chạm. Như vậy chắc chắn sẽ thừa nhận các lưỡi đao cắt ở xoay tròn tốc độ cao. Dùng bản thân làm vũ khí, dùng liêm đao làm phụ trợ. Mọi người sử lai khắc học viện, tiểu đội huyết long thấy một màn như vậy, cũng không khỏi toát ra sợ hãi cùng sự thán phục phương thức chiến đấu như vậy tại liên bang đấu la là rất ít thấy đấy. chiến đấu bắt đầu bất quá chỉ mười mấy giây cũng đã xuất hiện một màn đặc sắc như thế. khán giả nhìn say sưa như si như mê. phương thức công kích của tuyệt vọng tử thần nhìn qua mười phần đơn giản nhưng trong đó dính đến số lượng thao tác to lớn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuyệt đối có thể dùng xem như thế là đủ để hình dung rồi. phải biết rằng đường vũ lân cũng là tại tinh đấu chiến võng đã lấy được vô địch cơ giáp chiến. kinh nghiệm chiến đấu cơ giáp không thể bảo là không phong phú. Nhưng đối thủ đối với khống chế cơ giáp thật sự là quá xảo diệu rồi. Từng cái này nhìn như là động tác đơn giản, đều phảng phất có được vô tận trôi chảy. Từng cái trôi chảy lại có thể kỳ diệu vô cùng sâu chuỗi lại với nhau, cuối cùng đạt đến mục đích của mình. Đối mặt chỉ là một cái công phu, đường vũ lân cũng đã ở vào thế tuyệt đối bị động rồi. Cố lực lôi kéo này rất kịch liệt. Thế cho nên vô định lam hoàng cơ hồ là như là chim yến hoài đầu. Hướng về đụng phải con quay tử vong của tuyệt vọng tử thần. Cái con quay tử vong này chính là một trong tuyệt kỹ Hoàng Chính Dương, lúc tuổi còn trẻ dựa vào để thành danh. Cái đáng sợ nhất tại ở chỗ, biết rõ hắn muốn sử dụng con quay tử vong, nhưng là muốn tránh cũng không được. Hắn luôn có thể dùng các loại thủ đoạn để cuối cùng bị cái Liêm đao ôm lấy đưa đến con quay tử vong, để cho tất cả đối thủ đều cảm thấy tuyệt vọng, cái tên tuyệt vọng Liêm đao này chính là như vậy mà có đấy. Chẳng lẽ nói, vị môn chủ đường môn kia nhìn qua phải thất bại như thế sao? Tất cả đây đều ở giữa tốc độ ánh sáng mà hoàn thành. Đừng nói người xem rồi, thậm chí ngay cả đường Vũ Lân chính mình đều không có nhìn rõ ràng. Vô định Lam Hoàng cũng đã bị lôi kéo sông về con quay tử vong. Ở thời điểm này, năng lực phản ứng siêu cường của hắn liền thể hiện đi ra. Từ trên kỹ xảo khống chế liên tiếp của đối phương vừa rồi, đường Vũ Lân lập tức liền đoán được. Khống chế cơ giáp của đối phương tuyệt đối là rất thông minh đấy. Coi như là lăng Vũ Nguyệt cũng không cách nào so với hắn. Thật không hổ là có thể đại biểu cho cường giả tinh La Đế Quốc xuất chiến tại ngũ thần Chi Quyết. Nhưng mà, cơ giáp chiến vĩnh viễn không chỉ là khống chế đơn giản như vậy. Rất nhiều chi tiết đều phải dựa vào bản thân cơ giáp sư đấy. Đây cũng là vì cái gì cơ giáp sư cường đại hầu như cũng đều là hồn sư cường đại. Các bạn đang nghe truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Ngang lên một tiếng Long ngâm sụp sôi, chỗ ngực vô định lam hoàng, một cái đầu rồng màu vàng cực lớn đột nhiên xuất hiện. Phát ra long ngâm rung trời. Con quay tử vong xoay tràn lập tức dừng lại trong nháy mắt. Lam Hoàng Thương trong tay đường Vũ Lân cũng đã điểm ra phía trước. Chỉ thấy cánh tay phải vô định Lam Hoàng rung rung. Lam Hoàng Thương lập tức mang ra thương ảnh đầy trời. Không có tính toán dãy ruộ liêm đao sau lưng mà là chính diện cứng rắn. Đương đương đương. Liên tiếp tiếng và chạm giày đặc truyền đến. Lam Hoàng Thương nhìn như linh hoạt nhẹ nhàng nhưng lực trùng kích là thế lớn lực trầm, Điểm vào con quay tử vong có chỗ dừng lại Nhưng vừa lúc đó, một cỗ lực kéo lê hướng, sang mặt bên đột nhiên xuất hiện ở phần lưng vô định lam hoàng. Đơn giản là để cho hắn thay đổi phương hướng phát ra công kích về phía trước. Ít nhất để hơn một nửa thương mang đều rơi vào không chung. Nhưng là cái tuyệt vọng liêm đao kia chảm tại sau lưng. Một đầu của nó có cái răng cưa ôm lấy phần lưng của nó. Tại lúc hắn phát động đâm xuyên. Đồng thời, mãnh liệt kéo hắn thoáng một phát. Từ đó thay đổi góc độ công kích của hắn. Cùng lúc đó, lưỡi dao sắc bén xoay tròn trên người tuyệt vọng tử thần trở nên càng thêm kịch liệt rồi. Một cái bước lướt liền đánh tới mặt bên Vô Định Lam Hoàng. Lúc này Vô Định Lam Hoàng đã có chút đã mất đi trọng tâm, mắt thấy là như thế nào đều không thể né tránh cái va chạm này rồi. Đúng lúc này, chân phải đột nhiên đạp xuống đất một phát, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ sân vận động tự hồ cũng rung rung thoáng một phát. Mượn lực phản chấn cường đại, thân thể Vô Định Lam Hoàng đột nhiên vọt lên không trung vừa vặn tránh được lần va chạm này với tuyệt vọng tử thần, hoàng chính dương tại bên trong cơ giáp quát lạnh một tiếng, đi xuống, tuyệt vọng liêm đao dùng sức lôi kéo xuống phía dưới, hắn muốn đem vô định lam hoàng tại không trung đã mất đi trọng tâm lôi kéo đi xuống, lần này chỉ cần đem vô định lam hoàng nện trên mặt đất, mặc kệ hồn kỹ hắn cường đại đến cỡ nào, cũng chắc chắn sẽ không còn có cơ hội thi triển. vô định lam hoàng đúng là bị kéo lê xuống, bởi vì mất đi trọng tâm, tính là hắn đều muốn mượn phun xã khẩu phi hành. Ở thời điểm này cũng chưa chắc có thể phi hành tốt, nhưng mà, tại trong nháy mắt hắn hạ xuống, Hoàng Chính Dương cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì, quá là nhanh, vô định Lam Hoàng nhảy dựng lên thoáng một phát, không thể nghi ngờ là cực kỳ hung mãnh đấy. Cho nên mới có thể ở bên trong cực nhanh tránh đi va chạm với tuyệt vọng tử thần. Nhảy lên hung mãnh như thế, bị cứng rắn lôi kéo đi xuống cũng phải có một cái quá trình. Thế nhưng là, lúc này vô định Lam Hoàng lại như là một đạo tia chớp đảo hướng. Tốc độ rơi xuống thậm chí so với lúc sông lên càng nhanh hơn. Kinh nghiệm thực chiến phong phú để cho Hoàng Chính Dương tại trước tiên liền làm ra phán đoán. Sau lưng tuyệt vọng tử thần phun xạ khẩu đột nhiên phóng ra, thúc giục lấy thân hình của nó như thiểm điện hướng về một bên phóng đi. Đồng thời cánh tay run run, tuyệt vọng liêm đao thoát ly khỏi trên người vô định Lam Hoàng. Tuyệt vọng liêm đao là con dao hai lưỡi, liên tiếp móc tại trên người đối phương cơ giáp. Tuy có thể khống chế đối phương, nhưng nếu như năng lực đối thủ đầy đủ cường đại. Cũng không phải là không cách nào phản khống chế. Mà một khi xuất hiện loại tình huống phản khống chế này, đối với Hoàng Chính Dương mà nói liền có điểm phiền toái. Cho nên, lúc vô định Lam Hoàng hạ xuống tốc độ cao đột nhiên không đúng. Hắn lập tức không chút do dự buông tha cho khống chế, trước mắt lui lại. Vô số cuộc chiến đấu đã mang đến kinh nghiệm. Tại trong quá trình cơ giáp chiến, bất luận một điểm sai lầm cũng không thể có. Nhất thời chủ quan, liều lĩnh, rất có thể sẽ dẫn đến thua cuộc. Hoàng Chính Dương đối với chính mình có tự tin tuyệt đối. Cho nên, hắn một chút cũng không nóng nảy. Một điểm cơ hội lật kèo đều không có ý định cho Đường Vũ Lân, liền tại lúc hắn bay nhanh lui lại. Đồng thời, Vô Định Lam Hoàng đã tựa như lưu tinh trụy hung hăng nện trên mặt đất. Quanh lên một tiếng nổ vang trầm thấp, sau đó lại ngang tiếng long ngâm cao vút. Cả hai tiếng đan xen thành một hồi tiếng gầm kỳ dị. Tám đầu cự long màu vàng giống như là từ trên mặt đất chui ra, đồng thời hướng về chung quanh lượn vòng vung ra. Cho dù tuyệt vọng tử thần phản ứng đã thật nhanh đã vui cười. Nhưng như cũ bị một cái đuôi của một con kim long quét trúng. Trực tiếp nhận lấy ảnh hưởng, thoáng có chút cứng ngắc. Vô định Lam Hoàng rơi xuống trên mặt đất, tiếp theo trong nháy mắt đã bỗng nhiên bắn lên. Thân thương hợp nhất, trăm ngàn đạo thương mang phóng ra. Thương ý tựa như một vòng lãnh điện màu u lam tung hoành. chớp mắt đã đến trước mặt tuyệt vọng tử thần. Tất cả biến hóa thật sự là quá là nhanh. Rất có vài phần cảm giác làm người khác không kịp nhìn. Từ vô định Lam Hoàng bị khống chế, đến khi hắn dâng lên Sau chớp mắt từ trên trời giáng xuống, tám đầu kim long nở rộ, hình thành một màn mỹ lệ. Lại đến sau lưng kim long bắn ra thương mang u lam. Tất cả cái này đều hoàn thành tại tốc độ ánh, lực áp bách vô hình từ bốn phương tám hướng thu hẹp, áp chế tuyệt vọng từ thần không cách nào dễ ruộng. Chỉ có thể chính diện ngăn cản một phát uy thế này. Tại phía trên thương mang u lam kia, một con cự long màu vàng đã từ trên cánh tay vô định lam hoàng dùng ra, lượn vòng đi tới, không hề nghi ngờ, một phát này cũng ngăn cản không tốt. Luận khống chế cơ giáp, đường Vũ Lân tự nhận không phải là đối thủ của Hoàng Chính Dương. Nhưng mà, cơ giáp chiến vĩnh viễn cũng sẽ không thuần túy là cơ giáp. Tại bên trên thương pháp, hắn có lĩnh ngộ chính mình, thương hồn dĩ nhiên đã thành hình. Thương hồn dung nhập vào bên trong cơ giáp làm hoàng thương. Dùng thương pháp tới kéo gần với khoảng cách phương diện khống chế cơ giáp của song phương. Lấy điểm mạnh bù điểm yếu. Tựa như đường Vũ Lân không có bất kỳ hiểu rõ đối với Hoàng Chính Dương. Hoàng Chính Dương cũng không biết Đường Vũ Lân lúc trước Đường Vũ Lân tuy từng tại nơi đây chiến đấu qua, nhưng lúc đó hắn mới là tu vi gì? Hắn hiện tại thực lực đã sớm đã vượt qua khi đó quá nhiều. lẫn nhau đều không biết, Hoàng Chính Dương tự nhiên cũng không biết. một thân Kim Long Vương của Đường Vũ Lân này là bá đạo bực nào. dâng lên trên không trung, dựa vào chính là lực lượng cường đại, hướng phía dưới rơi xuống. Sơn Long Vương thân thể cốt không chế trọng lực, kết nối Kim Long Hám Địa, mới tạo thành loại hình công kích phạm vi này. nếu như Hoàng Chính Dương phản ứng chậm một chút nữa. Sẽ bị kim long hám địa chính diện đánh chúng tuyệt vọng tử thần. Lúc này hắn cũng chỉ có thể là dựa vào phòng ngự bản thân cơ giáp để thừa nhận công kích đường vũ lân. Kim long hám địa tiếp thiên phu sở chỉ, cái này hoàn toàn là phương thức chiến đấu của hồn sư rồi. Cũng chỉ có đường vũ lân, mới có thể để cho cơ giáp chính thức hành động gần như là bản thể. Cái đài hắc cấp cơ giáp này của hắn, đặc điểm lớn nhất cũng không phải bản thân cơ giáp ưu tú đến cỡ nào. Mà tại tại chất liệu cùng bản thân phù hợp. Thời điểm đường Vũ Lân chế tạo cơ giáp, là để cho bên trong khoang điều khiển cơ giáp hiện lên hình người. Hắn là đứng ở bên trong tiến hành điều khiển cơ giáp. Hơn nữa thân thể cùng khoang điều khiển kết hợp chặt chẽ. Nói cách khác, hắn đưa tay, cơ giáp liền sẽ đưa tay. Hắn đá chân, cơ giáp cũng sẽ đá chân. Khống chế cơ giáp như vậy cũng không phải là không có. Nhưng đối với tuyệt đại đa số cơ giáp sư mà nói. Để làm được như vậy là phải đi qua máy truyền cảm đối với bản nhân người điều khiển. Mà đường Vũ Lân cũng không giống vậy. Máy truyền cảm chỉ là vì kích phát một ít công năng cơ giáp, mà bản thân cơ giáp hơn nữa là dựa vào lực lượng cá nhân hắn để chuyển động. Cho nên, động tác của hắn, tốc độ phản ứng đều càng nhanh hơn so với cơ giáp bình thường. Thương mang thiên phu sở chỉ tăng vọt, tuyệt vọng tử thần tại chấp mắt cứng ngắc. Đồng thời, Hoàng Chính Dương bên trong cơ giáp biểu lộ liền trở nên nghiêm túc hơn. Đây là hắn lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ hôm nay. Một lần nữa liên tiếp ở một chỗ tuyệt vọng liêm đao vung trảm mà ra Trong khoảnh khắc đó, ban đầu bên trong cơ giáp màu xanh đen bắn ra một tầng vầng sáng hơi nước màu trắng mịt mờ. Làm màu sắc bản thân cơ giáp tự hồ cũng đã xảy ra thay đổi. Đinh lên một tiếng giòn vang, Tuyệt vọng Liêm đao vừa vặn chạm tại đỉnh Lam Hoàng Thương. Một tiếng thanh thúy va chạm kia, tựa như chuông vang du dương, Tuyệt vọng Tử thần có chút chấn động, nhưng vẫn là ngăn lại một kích thiên phu sở chỉ này. Cùng lúc đó, mượn bắn ra Liêm đao, thân thể chuyển động, một đạo bạch quang quét ngang mà ra. Cái kia rõ ràng là một thanh liêm đao cực lớn bằng hơi nước trắng mịt mờ, nhìn qua cùng như thể tích tuyệt vọng liêm đao, nhưng lúc nó xuất hiện trong nháy mắt, liêm đao màu trắng liền biến thành màu đen, giống như là thật sự có tử thần khống chế vậy, cắt ngang đến phần eo vô định lam hoàng, lần này đến quá là nhanh, Thiên Phu Sở chỉ vừa mới dùng xong, kim long bên trên mũi thương nối gót bộc phát, phóng tới tuyệt vọng tử thần, mà cái lưỡi hái tử thần kia đã đến phần eo, tấn công địch là chỗ tất cứu. Không thể nghi ngờ, cái liêm đao màu đen này đã không còn là bản thân lực lượng cơ giáp, mà là tới từ ở võ hồn. Hoàng Chính Dương không chỉ là thần cấp cơ giáp sư, bản thân cũng là hồn sư cường đại. Trong quá trình vô định lam hoàng đang tại vọt tới trước, đột nhiên ngừng lại, lăng không hạ xuống, nện trên mặt đất. Đồng thời bày ra một cái động tác có chút quái dị. Tại động tác này làm ra, đồng thời màu ám lam của cơ giáp đột nhiên có thêm giống như mặt kính. Càng thêm kỳ dị chính là, tại mặt ngoài cơ giáp màu ám lam. Đúng là đột nhiên hiện lên một tầng lân phiến màu vàng dày đặc, phốc một tiếng, cái liêm đao kia tựa như tia chớp nhanh chóng hung hăng đánh trúng tại phần eo của hắn. Không phải Đường Vũ Lân không muốn ngăn cản, mà là cái liêm đao này đến tốc độ quá là nhanh, hầu như vượt qua tất cả hồn kỹ công kích hắn đã gặp qua. Hào quang trên người vô định lam hoàng cấp tốc lập lòe. mà ở bên trên mũi lam hoàng thương phun ra kim long đột nhiên tăng lớn. Kim Long cũng là đồng thời tăng tốc, tựa như một quả hồn đạo đạn pháo đánh tới tuyệt vọng tử thần tuyệt vọng liêm đào trước người huyễn hóa ra tầng tầng đau ảnh ngăn trở kim long trong tiếng nổ vang hắn chỉ chậm nửa nhịp so với vô định lam hoàng hắn đã bị đánh bay ngược về phía sau hai bàn hắc cấp cơ giáp một cái bay tứ tung một cái bay ngược đây là từ lúc bắt đầu trận ngũ thần chi quyết này bọn hắn lần đầu tiên tách ra tại bọn hắn tách ra lẫn nhau đồng thời khán giả tựa hồ mới khôi phục lại năng lực hô hấp không ít người đều miệng lớn miệng nhỏ thở dốc lên quá nhanh thật sự là quá nhanh Tất cả biến hóa là quá nhanh, nhanh đến làm người khác không kịp nhìn. Từ khi song phương bắt đầu va chạm, hầu như chính là hiển lộ tất cả cái vừa rồi. Không có bất kỳ một giây có thể làm cho người khác nháy mắt đấy. Đế quốc chi trụ hoàng chính dương tuyệt vọng tử thần xác thực cường đại. Mỗi một công tích cùng khống chế đều cực kỳ uy hiếp. Mà ở trước thế công mạnh mẽ của hắn, đường vũ lân chẳng những chặn lại lại còn có thể khởi xướng phản kích. Cái này không thể không để cho người khác cảm thấy ngạc nhiên. Đây là thực lực tuyệt đối bày ra, là Đường Vũ Lân vốn có thực lực siêu cường. Trên đài hội nghị, phàm là các cường giả tinh la đế quốc nhất mạch, kể cả hoàng đế đối thiên linh ở bên trong, mọi người nhìn đều có chút sợ ngây người. Đường Vũ Lân tại phương diện hồn sư thực lực cường đại thì cái này ai cũng biết, cũng đều phán đoán hắn có sức chiến đấu gần như phong hào đấu la, thậm chí còn muốn vượt qua phong hào đấu la. Thế nhưng là đúng là không có bất kỳ người nào biết rõ, hắn tại phương diện cơ giáp vậy mà cũng cường hãn như thế khống chế cơ giáp tuy rằng còn có tranh lệch cùng tuyệt vọng tử thần, nhưng bản thân sức chiến đấu của hắn sau khi dùng hợp cùng cơ giáp, rõ ràng có thể đánh cho tương xứng cùng tuyệt vọng tử thần. Cái này không có người nào dự đoán được rồi. Vô định Lam Hoàng trên mặt đất cuồn cuộn một cái sau đó bắn lên. Có thể thấy rõ ràng, tại phần eo hắn bị bắt ra một đạo dấu vết thật sâu. Cái kia rõ ràng là bị chém chúng tạo thành. May mắn, còn không có tổn thương đến cấu tạo bên trong cơ giáp. Bên kia tuyệt vọng tử thần bị oanh bay đồng dạng là dựng lên. Chỗ ngực bên trong cơ giáp lóm xuống. Chỗ ngực dùng để ngăn tại trước người tuyệt vọng liêm đao cũng hơi có chút bóp méo. Từ sau tình huống va chạm lần này đến xem, song phương tự hồ là tám lạng nửa cân. Nhưng trên thực tế, Hoàng Chính Dương lại biết rõ là mình bị thua thiệt. Con kim long của đường Vũ Lân đánh vào vị trí là chỗ ngực tuyệt vọng tử thần. Mà cái chỗ này, bản thân cũng là vị trí phòng điều khiển. Sau khi bị chính diện oanh chúng, Hoàng Chính Dương bên trong vẫn là nhận lấy chấn động nhất định. Ban đầu hắn cho là tuyệt vọng liêm đao của mình ít nhất có thể ngăn trở đại bộ phận lực công kích, nhưng không biết vì cái gì, công kích vừa rồi của Đường Vũ Lân uy lực siêu cường. Thế cho nên tuyệt vọng liêm đao bị va chạm trực tiếp nện về ngực tuyệt vọng tử thần, liền mang theo cơ giáp bản thân cũng đánh bay. Cổ quái, cơ giáp của hắn biến thành hình dáng mặt kính nhất định có cổ quái. Nhìn vô định lam hoàng không có thương thế, trong lòng Hoàng Chính Dương rất là khó hiểu công kích vừa rồi của mình cũng không đơn giản, không chỉ là lực lượng võ hồn, mà là một kích võ hồn cùng cơ giáp đem kết hợp lại. Hắc cấp cơ giáp một khi bị chém trúng, tính là không sụp đổ cũng chắc chắn sẽ mất đi sức chiến đấu. Nhưng miệng vết thương phần eo của vô định lam hoàng, chiều sâu nhìn qua vẫn chưa tới nửa xích. Song phương đều ở đây nhìn chăm chú lên đối phương, trong không khí khẩn trương trở nên càng thêm ngưng trọng. bọn hắn ai cũng không có trước tiên phát động cảm thụ biến hóa đối phương, đồng thời cũng ở đây bình phán trạng thái bản thân. Hai bản cơ giáp bị thương, khán giả đi qua màn hình lớn phóng đại cũng rõ ràng thấy được. Lưỡng bại câu thương. Hoàng chính dương tại trong lòng của bọn hắn chính là đế quốc chi trụ. Vị môn chủ đường môn này tại phương diện cơ giáp lại có thể cùng hắn đánh cho ngang tay. Như vậy đã đầy đủ chứng minh thực lực của hắn. Điều này cũng làm cho khán giả đối với ngũ thần chi quyết đằng sau càng thêm mong đợi. Lam Hoàng thương ngẩng lên về phía trước. Trên thân vô định Lam Hoàng có chút trùng về phía dưới. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã tựa như một tia chớp màu ám lam phát khởi trùng kích. Lần này, đổi thành rồi hắn chủ động xuất kích. Tuyệt vọng từ thần đứng ở chỗ này, lần này hắn không có trước tiên phát động. Tuyệt vọng Liêm đao trong tay bị hao tổn, đối với lực chiến đấu của hắn đúng là có ảnh hưởng đấy. Tốc độ vô định lam hoàng cực nhanh, tên lửa đẩy sau lưng hầu như hoàn toàn mở ra. Một đai hắc cấp cơ giáp chớp mắt bộc phát ra tốc độ tuyệt đối là kinh người. Thậm chí có thể tại trong thời gian ngắn đột phá âm trướng cũng không kỳ quái. Thân thể tuyệt vọng tử thần có chút trầm xuống. Liền tại thời điểm mắt thấy vô định Lam Hoàng vọt tới trước mặt mình. Hắn đột nhiên bước ngang một cái, tuyệt vọng liêm đao trong tay chém ngang mà ra. Mục tiêu chính là miệng vết thương phần eo của vô định Lam Hoàng. Lần này đối với thời cơ rất tinh chuẩn. Một cái động tác bước lướt qua bên cạnh càng là kỳ diệu vô cùng. Vô định Lam Hoàng tiếp tục vọt tới trước, hầu như giống như là đem chính mình đưa đến bên trên tuyệt vọng liêm đao của đối phương mà bản thân vô định lam hoàng với lam hoàng thương đâm ra về phía trước, chắc chắn sẽ thất bại. Công kích nhanh, tốc độ phòng thủ phản kích càng nhanh. Tuyệt vọng tử thần vung ra liêm đao không kém một phần, không kém một chút nào. Mắt thấy song phương sắp giao thoa mà qua, thân hình lam hoàng thẳng tiến không lùi đột nhiên xuất hiện biến hóa. Rõ ràng hoàn toàn trái với nguyên lý cơ học, tựa như trên không trung chớp mắt đảo hướng, như cũ là lao đến hướng về tuyệt vọng tử thần. Cho dù là hoàng chính dương ở cơ giáp chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú, Hắn ở thời điểm này, trong lòng cũng không khỏi tuôn ra một cái cảm giác không thể tin nổi. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Đối phương vì cái gì có thể tại chớp mắt thay đổi phương hướng. Cái loại vận tốc âm thanh này lại đột nhiên biến hướng. Không nói tới bản thân cơ giáp là chịu đựng được hay không. Mà cơ giáp sư bên trong cũng không chịu nổi loại trình độ trùng kích này. Huống chi cơ giáp sư còn phải thao túng cơ giáp. Làm như vậy, vẫn phải để cho cơ giáp khống chế được, còn phải bảo trì đầy đủ lực công kích. Cái này quá khó khăn. Không chung biến hướng hắn cũng làm được, nhưng cần phải có dừng lại để điều chỉnh. Cái dừng lại kia thời gian không dài, nhưng là tuyệt sẽ không giống với đường Vũ Lân như bây giờ. Oanh lên một tiếng va chạm. Cơ giáp song phương lần nữa đụng vào nhau. Liêm đao của tuyệt vọng tử thần một lần nữa cùng va chạm với Lam Hoàng thương. Tuyệt vọng tử thần lào đảo lui lại, bị vô định Lam Hoàng mang theo xu thế chung kích trực tiếp đánh lui mấy bước. Vô định Lam Hoàng được thế không buông tha người. Lam Hoàng Thương trong tay rung động lắc lư, huyễn hóa ra vô số thương ảnh bao phủ quá hướng tuyệt vọng tử thần. Tại ở bên trong thị giác khán giả, vô định Lam Hoàng trong nháy mắt này dường như đã biến mất, hoàn toàn dung nhập vào bên trong thương mang kia. Thương hồn, dùng cơ giáp phóng xuất ra thương hồn chi lực. Thấy một màn như vậy, cơ giáp sư cao giai của Tinh La Đế Quốc ở đây cùng các cường giả không khỏi động dung. Có được thương hồn, kiếm hồn này là một loại chiến lực đỉnh phong của võ hồn. Cái này người có vốn cũng đã rất ít rồi. Con có thể đem nó dung nhập vào bên trong cơ giáp, để cho cơ giáp dùng ra thương hồn chi uy liền đã ít lại càng ít. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân làm được, vẻn vẹn từ một điểm này có thể nhìn ra, hắn cũng là một vị cơ giáp sư thiên tài. Một vòng màu trắng ánh sáng âm u đúng lúc này, từ trên người tuyệt vọng tử thần vung ra, hình thành một cái quang hồ cực lớn màu trắng, đem thương mang bao phủ ở bên trong. Âm thanh va chạm kịch liệt vang lên tựa như vũ đả tiêu hà. Cơ giáp song phương tại trong chốc lát không biết sinh ra bao nhiêu lần va chạm. Vô luận là trường thương hay là liêm đao, đều ở đây trong phạm vi nhỏ không ngừng vũ động. Người chính thức có thể nhìn rõ ràng cả hai và chạm ít càng thêm ít. Trên đài hội nghị, khóe miệng tiếu diện đấu la phác họa lên một đạo đường vòng cung. Mặt hắn luôn luôn vẻ tươi cười, lúc này cười càng thêm vui vẻ. Tại ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn, càng là có vẻ vài phần vui mừng. Phần vui mừng này cũng không phải là bởi vì đường vũ lân là môn chủ đường môn, mà là bởi vì vừa mới hắn đột nhiên đảo hướng công kích. Thấy thế nào hắn lại đem sản vật bản thể tông, mật pháp dung nhập vào trong chiến đấu cơ giáp? Cơ giáp sư bình thường đương nhiên chịu không nổi trùng kích như vậy, cơ giáp cũng chịu không nổi. Thế nhưng là, nếu như cơ giáp sư là đệ tử bản thể tông thì sao? Bằng vào tố chất thân thể bản thân siêu cường, thừa nhận nhiều hơn chưa chắc liền khó khăn như vậy. Về phần cơ giáp thì càng dễ giải quyết. Tại thời điểm chế tạo cơ giáp chỉ cần cân nhắc đến vấn đề này. Để cho chất liệu bản thân cơ giáp trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai từ đó buông tha cho một ít những chức năng khác liền có thể làm được. Rất rõ ràng, cơ giáp Đường Vũ Lân chính là lợi dụng đầy đủ điểm này, nên mới có uy năng cường hãn như thế. Có thể nhìn thấy bản thể tông tuyệt học xuất hiện tại trong một trận ngũ thần chi quyết, cho tới nay, ở sâu trong nội tâm tiểu diện đấu la đối với bản thể tông đều có được cảm tình thâm hậu. Hắn làm sao có thể không tân sinh an ủi cơ chứ? Khoảng cách vô định lam hoàng cùng tuyệt vọng tử thần gần như va chạm đã đến cực hạn. Song phương ai cũng không thể có nửa điểm nhượng bộ. Ở thời điểm này, một khi bị đối thủ áp chế, rất có thể liền sẽ chấm dứt trận đấu này rồi. Hoàng Chính Dương càng đánh càng kinh hãi. Hắn tự hỏi bản thân đối với khống chế cơ giáp đã đạt đến cực hạn, mà nhân loại bình thường có khả năng đạt tới. Hắn có thể đầy đủ lợi dụng từng cái chi tiết của cơ giáp, phát động thế công rất tinh diệu. Hơn nữa, tại trong quá trình công kích không ngừng đem sức chiến đấu bản thân phát huy ra, để suy yếu đối thủ. Hắn tự hỏi đối với đường Vũ Lân cảm ứng một chút cũng không sai. Luận khống chế cơ giáp, đối thủ có tranh lệch không nhỏ cùng mình. Có thể chính là dưới tình huống như vậy, đối thủ này của hắn lại có thể tại cùng hắn và chạm, mà không rơi vào thế hạ phong. Có rất nhiều công kích rõ ràng đều như vậy hình thành từ bản thân cơ giáp. Rất nhiều động tác trái ngược với lẽ thường được đối thủ làm ra nhẹ nhàng thoải mái, như vậy. Một lần công kích của tuyệt vọng tử thần, thường thường vô định Lam Hoàng phải dùng 5-6 cái động tác để ngăn cản, giải quyết. Tại hiệu suất bên trên, rõ ràng kém quá nhiều rồi. Chỉ có như vậy, vua định Lam Hoàng lại chính là có thể cùng vượt qua nhịp điệu. Nói cách khác, bản thân đường Vũ Lân, tại thao túng cơ giáp tiêu hao gấp bội hơn so với Hoàng Chính Dương. Thời điểm vừa mới bắt đầu, Hoàng Chính Dương còn quán tính cho rằng. Tiếp tục như vậy, đường Vũ Lân rất nhanh phải kiên trì không nổi. Nhưng mà, ý nghĩ này của hắn đã kéo dài đến bây giờ. Song phương va chạm càng ngày càng kịch liệt. Cái vua định Lam Hoàng kia lại không có nửa điểm không kiên trì nổi. Thương hồn hòa nhập vào bên trong cơ giáp. Song phương lại tranh lệch bên trên thao túng, bản thân đã bị kéo gần lại rất nhiều, hơn nữa kéo dài và chạm. Người này còn là người sao? Trong đầu sinh ra ý nghĩ này, đồng thời, Hoàng Chính Dương biết rõ, không thể lại tiếp tục nữa. Bởi vì đối thủ cực hạn hắn không thấy được, bản thân thao tác của hắn đã sắp đến cực hạn rồi. Toàn thân xuất hiện bệnh trạng nhức đau bút. Ý vị này là sự thao khống của hắn sẽ bắt đầu suy giảm. Tuy rằng hắn cũng là cấp độ phong hào đấu la, nhưng hắn dù sao chú trọng hơn chính là cơ giáp tố chất thân thể cũng chính là miễn cưỡng cùng giống như phong hào đấu la mà thôi. thân hình tuyệt vọng tử thần đột nhiên kịch liệt xoay tròn. ở bên trong mãnh liệt xoay tròn kia, hắn dường như lại biến thành con quay tử vong. chớp mắt bắn ra mấy lần công kích vô định lam hoàng. lần này hoàng chính dương đã đem năng lượng tuyệt vọng tử thần mở ra đến trình độ lớn nhất. bản thân hồn lực cùng cơ giáp hoàn toàn kết hợp. một vòng ánh sáng âm u màu trắng như thiểm điện lướt đi. tại thời điểm vô định lam hoàng bị công kích bắn ra, nháy mắt điện thiểm tập kích. Lần này bộc phát mười phần đột nhiên, thế cho nên vô định Lam Hoàng đều muốn né tránh đã không thể nào. Lam Hoàng thương của hắn cũng tới không kịp ngăn cản phía dưới. Cái ánh sáng âm u màu trắng kia, rõ ràng là trước đó đã từng xuất hiện qua một cái liêm đao khác, lưỡi hái tử thần. Song phương gần trong gang tắc Hoàng Chính Dương lần này xuất thế. Hắn ở phía trước tận lực kiến tạo ra tình cảnh mình đã bị thoáng áp chế. Vì chính là trong chớp nhoáng này bộc phát ra. Để cho đường Vũ Lân không kịp tự cứu. Căn bản không cần dùng con mắt nhìn, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm cùng cảm giác chiến đấu của mình. Hoàng Chính Dương liền có tự tin tuyệt đối. Lưỡi hái tử thần kia của chính mình sắp sửa chém chúng vị trí vết thương lúc trước ở phần eo vô định lam hoàng. Phòng hộ bản thân cơ giáp, chư vong phòng hộ da, kim loại vẫn là tầng phòng hộ mạnh nhất ngoài cùng. Một khi vòng bên ngoài bị phá vỡ, lần nữa bị công kích liền sẽ càng nghiêm trọng. Hoàng Chính Dương thậm chí đã nghĩ kỹ, lúc lưỡi hái tử thần cắt vào bên trong cơ giáp đối phương, Thời điểm chạm đến khoang điều khiển sẽ thu tay lại. Đối phương dù sao cũng là môn chủ đường môn tân nhiệm, cũng không thể bị chính mình thoáng một phát chém giết. Đường Vũ Lân nhìn qua đúng là có chút bối rối. Vô định Lam Hoàng vội vàng, Lam Hoàng thương đột nhiên đâm về trước. Tấn công địch là chỗ tất cứu, mục tiêu chỉ thẳng về khoang điều khiển đối phương. Nhìn qua hắn hiển nhiên là có chút vội vàng rồi. Mặt ngoài Lam Hoàng thương đều bao trùm lên một tầng lân phiến màu vàng, khí thế hiển hách. Cái này muốn xem, đến tột cùng là ai nhanh hơn rồi ngồi tại bên trong khoang điều khiển, khóe miệng Hoàng Chính Dương phác họa ra một đường vòng cung. Lấy mạng đổi mạng sao? Loại trình độ chiến đấu này, hắn đã trải qua không có một trăm lần thì cũng có chín mươi lần rồi. Tuyệt vọng liêm đao thu về, một đầu liêm đao đột nhiên hướng vào phía trong khép kín. Tại cực nhanh bên trong kẹt lại mũi thương làm hoàng thương. Cùng lúc đó, tuyệt vọng tử thần thoáng lệch thân hình, tránh được một thương đâm xuyên ở giữa ngực. Tuy rằng mũi thương làm hoàng thương như trước đâm trúng tại nơi bà vai tuyệt vọng tử thần. Nhưng đâm thẳng vào không đến một xích đồng thời cũng đã chạch hướng khoang điều khiển. Tuyệt vọng liêm đao hướng phía dưới trầm xuống, triệt để kẹt lại Lam Hoàng thương. Mà lưỡi hái tử thần tại lúc này đã đến bên hông vô định Lam Hoàng. Mặt ngoài vô định Lam Hoàng lại một lần xuất hiện hiệu quả mặt kính. Bên trong cấp tốc lập lòe, lưỡi hái tử thần cuối cùng vẫn là chém vào. Đương lên một tiếng. Đã xong sao? Tất cả người xem tại một cái chớp mắt đều đã ngừng thở. Thậm chí có những người đã không dám nhìn rồi. Mà đúng lúc này, lưỡi hái tử thần chém chúng Vô Định Lam Hoàng. Mặt ngoài cơ giáp hào quang cấp tốc lập lòe. Lam Hoàng thương bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Ban đầu bị Tuyệt Vọng Liêm đao khóa lại đầu thương, đột nhiên đâm về trước. Tuyệt Vọng Liêm đao khóa lại nó bị khanh lên một tiếng kêu giòn. Lưỡi đao bị cứng rắn ép gãy. Lam Hoàng thương ngang nhiên đâm vào bả vai Tuyệt Vọng Tử Thần. Chớp mắt hoàn thành xuyên thấu. Cùng lúc đó, ngàn vạn đầu dây leo màu vàng lam từ trên người Vô Định Lam Hoàng ùn ùn mà ra trong khoảnh khắc đem tuyệt vọng tử thần bao bọc cực kỳ chặt chẽ, lam hoàng thương dơ lên, đem nó hung hăng điện trên mặt đất. những biến hóa này phát sinh quá nhanh, thế cho nên một ít người xem thậm chí không có nhìn rõ ràng đến tột cùng là ai chiếm cư thượng phong, mà trên đài hội nghị, tâm tình đối nguyệt viêm có chút kích động thậm chí thoáng một phát liền đứng lên. tuyệt vọng tử thần bị ngã trên mặt đất, sau một khắc, lam hoàng thương đã hoàn thành một lần phun ra nuốt vào, trường thương thu hồi, lại lóe lên như điện xạ đâm ra điểm vào phía trước khoang điều khiển, không hề nghi ngờ, chỉ cần hắn muốn, cái trường thương lóe ra thương mang sáng chói, là có thể đâm vào bên trong khoang điều khiển, chấm dứt sinh mệnh Hoàng Chính Dương. Toàn trường mười vạn người, một cái chớp mắt nhưng là im bặt, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đối Thiên Linh mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin đây là sự thật. Trận đầu ngũ thần chi quyết, cơ giáp chiến, Hoàng Chính Dương rõ ràng dưới tình huống chiếm ưu thế, vậy mà đã thất bại sao? Ngũ thần chi quyết, trận đầu cơ giáp chiến. Môn chủ đường môn chiến thắng. Người chủ trì tại thời điểm tuyên bố thắng bại, âm thanh rõ ràng có chút thắt lại. Điều này hiển nhiên đã khác với kịch bản mà hắn đã chuẩn bị trước. Kịch bản ban đầu, hắn chuẩn bị là chúc mừng đế quốc chi chủ chiến thắng. Đồng thời ăn ủi môn chủ đường môn đã kính dâng một trận tỷ thí đặc sắc. Làm sao lại, chuyển biến nhanh như vậy. Lam Hoàng thương thu hồi, từng đám cây Lam Ngân Hoàng cũng un ùn mà quay về. Vô định Lam Hoàng đứng ở nơi đó tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, bản thân cơ giáp màu ám lam trong lúc vô hình có thêm một vòng tia sáng kỳ dị, tuyệt vọng tử thần từ trên mặt đất đứng lên, khoang điều khiển mở ra, lộ ra một thân nhung tràng, treo quân hàm thiếu tướng, hoàng chính dương, hoàng chính dương lúc này sắc mặt thoáng có chút trắng xám, hắn là người thất bại, hắn trước tiên từ bên trong cơ giáp chính mình nhảy ra ngoài, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn đầu tiên liền rơi vào phần eo vô định lam hoàng, tại chỗ đó, hắn nhìn đến vết thương, như cũ là sâu nửa xích. Cùng lần đầu tiên tựa hồ cũng không có gì phân biệt. Trong lòng của hắn tràn đầy khó hiểu. Vì cái gì? Đồng dạng công kích rơi vào cùng một chỗ. Vậy mà không có tạo thành tổn thương sao? Khoang điều khiển vô định Lam Hoàng cũng tiếp theo mở ra. Đường Vũ Lân một thân áo trắng cũng từ bên trong nhảy ra ngoài. Cái chán hắn có chút đổ mồ hôi. Trận cơ giáp chiến này cùng Hoàng Chính Dương hắn có thể nói là hao tổn tâm cơ. Tâm thần tiêu hao, xa xa muốn vượt qua tiêu hao thân thể. Đường Vũ Lân chủ động tiến lên hướng Hoàng Chính Dương đưa tay phải ra. Hoàng Chính Dương dáng người trung đẳng, tướng Mạo cũng không xuất chúng Nhìn qua chính là một người trung niên bình thường. Thả trong đám người thậm chí rất khó tìm thấy thân ảnh của hắn. Một vị quân nhân bề ngoài cũng không xuất chúng Nhưng là có danh hiệu đế quốc chi trụ, thần cấp cơ giáp sư. Trong mắt đường Vũ Lân toát ra chi sắc kính để tự đáy lòng mình. Hoàng tướng quân, đa tạ rồi. Hoàng Chính Dương thò tay bắt tay cùng hắn, cười khổ nói Không có gì, thua chính là thua. Ta trải qua mấy nghìn tỷ số cơ giáp chiến. Lớn có, nhỏ có, thắng bại đều có. Nhưng trận hôm nay này lại làm cho ta mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, thậm chí không biết mình là tại sao thua đấy. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Trên thực tế, người cũng không phải đã thua bởi ta. Chính thức luận về khống chế cơ giáp, ta cùng người còn có tranh lệch cực lớn. Thắng được mà nói, ta chủ yếu là thắng tại bản thân cơ giáp. Hơn nữa người đối với ta cũng đã không đủ hiểu rồi. người xem vừa nói, Đường Vũ Lân đưa tay chỉ hướng vô định lam hoàng chính mình, Hoàng Chính Dương ngẩng đầu, theo phương hướng ngón tay hắn nhìn lại, Đường Vũ Lân chỉ vào đấy, chính là miệng vết thương ở phần eo vô định lam hoàng bị lưỡi hái tử thần chém ra, Hoàng Chính Dương kinh ngạc nhìn thấy, lỗ hồng bị chém ra, lấy mắt thường có thể phân biệt tốc độ chậm rãi mà khép lại, cái này là kim loại hồn rèn sao? Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Vũ Lân, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, khẩn thiết mà nói. Đúng vậy, cái đài vô định lam hoàng này của ta, toàn thân là dùng kim loại hồn rèn chế tạo mà thành. Cho nên, nó có năng lực kháng đòn và năng lực tự lành, mà hắc cấp cơ giáp khác không có đấy. Nên mới có thể tiến hành một ít khống chế đặc thù. Hơn nữa, ta trước đó thừa nhận công kích hồn kỹ kia của người. Nó có thể mượn lực công kích của người hóa thành công kích của chính ta. Cho nên mới có thể trước sau hai lần chiếm cư thượng phong. Bằng không mà nói, coi như là kim loại hồn rèn, cũng ngăn không được công kích của người. Người cũng sớm đã thắng. Cho nên, trên thực tế đối với ngài là có chút không công bằng đấy. Khóe miệng hoàng chính dương thoáng co giật một phát, lầm bẩm. Người đây cũng quá cam lòng sao? Kim loại hồn rèn là cái gì? Đây chính là kim loại có thể chế tác tam tự đấu khải đấy. Lấy lượng lớn kim loại hồn rèn để chế tác một bộ hắc cấp cơ giáp. Đây quả thực là phung phí của trời. Coi như là thần cấp cơ giáp của hắn, cũng không thể toàn bộ sử dụng kim loại hồn rèn để chế tác. Chẳng qua là tại khớp xương mấu chốt, vị trí hạch tâm pháp trận là vận dụng kim loại hồn rèn mà thôi. Khó trách, khó trách chính mình thua triệt để như vậy. Hắn đây là hắc cấp cơ giáp sao? Một đài hắc cấp cơ giáp như vậy, tất cả đều sử dụng kim loại hồn rèn. Như vậy, những thứ kim loại hồn rèn này mà dùng để chế tác đấu khải mà nói, tối thiểu chế tác được mấy chục bộ là không thành vấn đề. Tại bất đắc dĩ, đồng thời Hoàng Chính Dương cũng không khỏi có chút hâm mộ. Chỉ sợ cũng chỉ có đường môn mới có khí tài như vậy. Hắn cũng không biết là Đứng ở trước mặt hắn, vị này bản thân chính là một đời thánh tượng. Hồn rèn kim loại đối với đường Vũ Lân mà nói, rèn sớm đã không tính là quá khó khăn. Chỉ có nhiều loại kim loại hữu linh hợp kim hồn rèn. Đó mới là hắn cần, đã tốt còn muốn tốt hơn đấy. Nguyên ân dạ huy dựa vào cái gì để dùng sức một mình ngăn trở đối nguyệt viêm, cùng hoa lam đường. Trừ sức chiến đấu cường đại của bản thân nàng ra. Bộ tam tự đấu khải của nàng cũng là nơi mấu chốt. Kim loại hữu linh hợp kim hồn rèn, hơn nữa là vượt qua 5 loại hữu linh hợp kim để chế tạo. Cái đồ vật kia chế ra tam tự đấu khải, có thể cùng giống tam tự đấu khải bình thường sao? Hoàng Chính Dương thở dài, nói, ta thua không oan uổng, cũng không có gì không công bằng đấy. Cái ngũ thần chi quyết này đối với ngươi mà nói, vốn là cũng không công bằng. Ngươi thắng, mấy trận đằng sau ta sẽ cổ vũ ngươi. Đang mong đợi chờ ngươi trở thành thần cấp cơ giáp sư. Ta dùng cơ giáp của ta bây giờ, giao thủ luận bản cùng ngươi Phương thức chiến đấu của ngươi, ta trở về phải nghiên cứu thoáng một phát thật tốt. Tại phương diện đem năng lực bản thân cùng kết hợp với cơ giáp, ngươi so với ta làm tốt lắm. Hơn nữa, bản thân ngươi thực lực cường đại. Phương diện này ngươi so với ta cũng càng mạnh hơn nữa. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là song sinh võ hồn phải không? Đường Vũ Lân nói, không kém bao nhiêu đâu. Có quan hệ với Kim Long Vương huyết mạch cũng không thể tiết lộ cho đối phương. Mà trên thực tế, tình huống của hắn cũng đúng là có chút tương tự cùng song sinh võ hồn. Hai người ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Đồng thời, trên khán đài lại sớm đã là một mảnh nghị luận, tiếng phát thanh vang lên, mời các bằng hữu an tâm một chút, chớ vội, tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu phục bàn. Đế quốc chi trụ sẽ tự mình giảng giải trận này cho chúng ta hiểu rõ. Trở thành người tham dự ngũ thần chi quyết cơ giáp chiến, ngài ấy nhất định sẽ càng thêm rõ ràng để thuyết minh trận đấu này cho chúng ta. Nghe những lời này, Đường Vũ Lân không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng Chính Dương. Trên mặt Hoàng Chính Dương cười khổ nói: Đây là vì để phổ cập càng nhiều tri thức cơ giáp hơn nữa. Ban đầu ta không nghĩ tới chính mình thất bại, cho nên đã đáp ứng. Mà bây giờ trở thành một người thất bại mà nói hiểu chuyện, quả thực là có chút châm trọng nhưng cuối cùng vẫn phải đi đấy. Đường Vũ Lân nói, người cũng không có thất bại. Ngài là ta đã thấy, về phương diện khống chế cơ giáp, chính thức là đệ nhất nhân. Những lời này của đường Vũ Lân hoàn toàn phát ra từ đáy lòng. Thuần túy luận khống chế cơ giáp, hắn cùng đối phương tranh lệch khá xa. Hơn nữa đường Vũ Lân rất rõ ràng nếu như phẩm chất cơ giáp đều tăng lên tới trình độ thần cấp, như vậy lực lượng bản thân hồn sư đối với cơ giáp ảnh hưởng liền sẽ giảm xuống một ít. khi đó dùng trình độ khống chế cơ giáp trước mắt của chính mình, quyết không có thể nào là đối thủ đối phương, chỉ có sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù mới có thể chiến thắng. một vị cơ giáp đại sư như vậy là tuyệt đối đáng giá tôn kính. riêng phần mình thu hồi cơ giáp, đường vũ lân đi đến cửa ra thông đạo, ma hoàng chính dương thua trận trận đấu này, sau đó còn phải tiến hành thuyết minh trên đài hội nghị nhạc chính vũ đụng đụng đối nguyệt viêm bên cạnh thái tử điện hạ trận đầu này chúng ta hình như là thắng rồi nha tạ giải ở bên cạnh bổ thêm một đao người xem ta đã nói đúng mà cái này và ngày đó chúng ta đấu đối kháng thật giống nhau hiện tại đã không có tiếng hoan hô đế quốc chi trụ rồi trên chán đối nguyệt viêm bắn ra hắc tuyến các ngươi không nên quá kiêu ngạo tạ giải cùng nhạc chính vũ lập tức đều nở nụ cười quá mức nghiện rồi ngũ thần chi quyết trận đầu vậy mà thật sự đã thắng Đừng nói đối Nguyệt Viêm, coi như là sử lai like khắc lục quái đều cảm thấy có chút khó tin. Bọn hắn chẳng qua là cảm giác được Đường Vũ Lân tại phương diện khống chế cơ giáp, cùng so với lúc trước tham gia tinh đấu chiến võng đã có chỗ khác rồi. Thi đấu bên trên tinh đấu chiến võng, Đường Vũ Lân thi triển năng lực cùng hiện tại khác nhau rất lớn. Hơn nữa tinh đấu chiến võng là dùng cơ giáp bình thường nhất. Hôm nay bọn hắn dùng điều hắc cấp cơ giáp, quan trọng nhất là trong lòng bọn họ, Đường Vũ Lân có rất nhiều năng lực cường đại. Tự hồ cũng không có bày ra tại một trận chiến này. Vậy mà đã lấy được thắng lợi trận đấu này. Cái này có nghĩa là, hắn có càng nhiều áp chủ bài hơn nữa. Ở các trận ngũ thần chi quyết sau, có thể che giấu để ứng dụng. Ngũ thần chi quyết, đại biểu cho tình la đế quốc gia sân, đều là người mạnh nhất ở các phương diện đó. Cho dù đến cuối cùng thật sự chỉ thắng trận này. Cũng có nghĩa là, từ biểu hiện của đường Vũ Lân nhìn ra, đã là cơ giáp sư mạnh nhất tinh la đế quốc. Phần vinh quang này đủ để cho đường môn được lợi rất nhiều rồi. Thiếu diện đấu là lúc này càng là dáng tươi cười đầy mặt, mà ngồi ở bên cạnh hắn, hoàng đế đối thiên linh cũng không có toát ra chi sắc phiền muộn, ngược lại là vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Ân từ giật mình rõ ràng so với vị hoàng đế này càng thêm mãnh liệt một ít, cơ giáp cùng hồn sư là không giống nhau. Bản thân cơ giáp tương đương với là năng lực khuếch đại của hồn sư. Chính thức khống chế tốt cơ giáp cũng không phải một chuyện đơn giản sự tình. Đường vũ lân tại phương diện khống chế cơ giáp rõ ràng không bằng hoàng chính dương thế nhưng là tại phương diện dung hợp hồn kỹ cùng cơ giáp lại vượt qua hoàng chính dương cái này có nghĩa là thực lực bản thân hắn so với hoàng chính dương càng mạnh hơn nữa hoàng chính dương nói như thế nào cũng là cấp độ phong hào đấu la võ hồn lưỡi hái tử thần hoàn toàn là lực công kích siêu cường bởi vì bản thân hắn có cơ giáp phòng ngự căn bản không cần cân nhắc phòng ngự cho bản thân có thể coi là như thế tại trong quá trình đối công hắn vẫn thua rồi hiện tại cơ bản đã có thể xác nhận tu vi của đường vũ lân đủ để đối kháng cùng phong hào đấu la Ân từ nhìn qua ngăn cách đối thiên linh hướng Hồ Kiệt hỏi. Mập mạp, nghe nói ngươi cùng môn chủ các ngươi đa luận bàn qua một trận sao. Hồ Kiệt liếc mắt nhìn hắn, nói, như thế nào? Muốn dựa dẫm vào tin tức của ta sao? Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ha ha, Ân từ huynh, ngươi có phải sợ rồi hay không? Ân từ tức giận, ta cũng cần sợ sao? Ta chỉ là đối với vị môn chủ này của các ngươi cũng rất ngạc nhiên. Hồ Kiệt nhún vai, hiếu kỳ thì không cần nói. Chính ngươi cứ chờ xem đi. Ta tin tưởng, hắn sẽ mang lại cho chúng ta thêm đối kháng đặc sắc nữa. Tóm lại, chúng ta trận đầu thắng, cái này cũng đã là đứng ở bất bại chi địa. Bệ hạ, người nói có đúng hay không? Đối thiên linh lước hổ kiệt một cái. Rất tốt. Nghe một chút Hoàng Chính Dương nói như thế nào đi. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đế quốc chi trụ Hoàng Chính Dương lúc này đã đi tới chỗ ngồi. Sắc mặt của hắn cũng đã khôi phục bình tĩnh. Xin lỗi, ta không có mang đến một trận thắng lợi. Lời dạo đầu của hắn làm toàn trường yên tĩnh trở lại. Ngẫu nhiên có một đôi lời thiếu nữ đang gào thét. Tự hồ là đang hô hào, Hoàng Chính Dương chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi. Hoàng Chính Dương nhẹ nhàng thở dài. Thua chính là thua, ta sẽ không tìm lý do gì cho mình. Phía dưới, chúng ta bắt đầu trình chiếu, ta sẽ dùng phương thức người thứ ba để đơn giản thuyết minh cho mọi người. Để mọi người thoáng một phát hiểu được điểm mấu chốt của trận đấu này. Tất cả màn hình lớn đều về tới một màn thi đấu lúc trước. Cơ giáp song phương vào trận, sau đó thi đấu bắt đầu. Đối với tuyệt vọng tử thần, ta tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc rồi. Ta không cần giới thiệu quá nhiều. Hiện tại chủ yếu nói một chút cảm giác của ta đối với vô định Lam Hoàng, của đường môn chủ. Thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy đài cơ giáp vô định Lam Hoàng này. Đầu tiên cho ta cảm giác là sự đơn giản cùng thuần túy. Không sai, chính là chỗ hai cái cảm giác này. Cái gọi là đơn giản, cũng là bởi vì cái đài cơ giáp này, không có lắp đặt bất luận trang bị hoa lệ gì. Cũng không có vận dụng vũ khí đặc thù gì. Vũ khí của nó rất đơn giản, chính là một thanh trường thương. Nhưng mời mọi người cẩn thận chú ý đường cong cái đài cơ giáp này. Tất cả hình giọt nước đều có thể giảm xuống cản gió trình độ thật lớn. Khớp xương đều đặc biệt vững chắc lúc ấy cảm giác đầu tiên của ta chính là đây là một đài cơ giáp có thể tiến hành các loại khống chế cực hạn, hơn nữa có lợi thế về tốc độ trở thành một gã thần cấp cơ giáp sư. tại lần đầu tiên nhìn thấy cơ giáp đối thủ, thời điểm làm ra phán đoán chính xác luôn luôn là chuyện trọng yếu nhất. hoàng chính dương ở phương diện này cũng vẫn luôn làm vô cùng tốt. lúc này êm tai nói tới làm khán giả có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. tiếp theo chiến đấu bắt đầu. khi đã xác nhận đặc tính cơ giáp đối phương, tuyệt vọng tử thần triển khai công kích đầu tiên. Một điểm ta muốn làm, chính là gần hơn khoảng cách làm cho đối phương không đến mức thoát ly khống chế. Từ sau khi thi đấu mọi người hẳn là cũng nhìn ra được. Một khi để cho vô định Lam Hoàng kéo ra một chút khoảng cách. Sau đó, lực bộc phát của hắn sẽ tăng cường lên mấy lần. Có đầy đủ không gian cho hắn lợi dụng. Hắn sẽ đem toàn bộ không gian chuyển hóa thành tốc độ cùng lực lượng. Bởi vậy, tuyệt vọng tử thần ngay từ đầu ứng đối là chính xác. Lúc này, đường Vũ Lân đã đi tới phòng nghỉ rồi. Tại trong phòng nghỉ cũng có màn hình tiếp sóng lấy tình huống hiện trường. Nhìn trên màn ảnh hình, nghe lời bình của Hoàng Chính Dương, Đường Vũ Lân không khỏi có loại cảm giác mới lạ. Cảm thụ như vậy hắn đã thật lâu không có xuất hiện qua rồi. Nhưng hắn vẫn đối với Hoàng Chính Dương không khỏi càng thêm khâm phục. Theo như lời nói của hắn đều là sự thật, không có khoa trương cũng không có giảm bớt. Hơn nữa, từ thị giác của hắn cũng để cho Đường Vũ Lân đối với vô định lam hoàng chính mình càng có nhận thức sâu sắc. Hoàng Chính Dương tiếp tục nói, Tuyệt vọng Tử Thần bước lướt tới, để gần hơn khoảng cách, đồng thời dùng ra am hiểu của Tuyệt vọng Liêm Đao, để nếm thử khống chế đối với Vô Định Lam Hoàng. Tựa như Tuyệt vọng Tử Thần đối với Vô Định Lam Hoàng không biết nhau, Vô Định Lam Hoàng cũng đồng dạng là không biết Tuyệt vọng Tử Thần. Dưới loại tình huống này hắn quả nhiên bị lừa rồi. Bị Tuyệt vọng Liêm Đao khống chế thành công, hơn nữa đã tiến hành lối kéo. Nói đến đây, Hoàng Chính Dương đem hình vẽ phóng đại, phóng đại đến sau lưng Vô Định Lam Hoàng, mời mọi người nhìn kỹ. Ở thời điểm này, ta kỳ thật chú ý tới một điểm trọng yếu nhất, chính là bản thân lực phòng ngự của vô định Lam Hoàng. Lực công kích của tuyệt vọng liêm đao là rất mạnh. Bản thân có chưa sóng chấn động cao tần mãnh liệt. Bình thường kim loại bị nó tiếp xúc, sau đó lập tức liền sẽ sản sinh hiệu quả cắt ra mãnh liệt. Mà sau khi tuyệt vọng liêm đao cùng tiếp xúc với vô định Lam Hoàng, hiệu quả vết cắt lại rất có hạn, chẳng qua là để lại dấu vết rất mờ. Lúc kia, ta liền ý thức được lực phòng ngự của đối thủ rất mạnh mẽ. Tuyệt vọng tử thần đem vô định lam hoàng kéo lê về hướng chính mình, phát khởi con quay tử vong. Tính toán dựa vào thiết cắt bản thân chấm dứt trận đấu này, bởi vì vô luận vô định lam hoàng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, cuối cùng là có cực hạn đấy. Mà tuyệt vọng tử thần này một thân chấn động cao tần, lực cắt chỉnh thể của dao tại xoay tròn tốc độ sẽ rất mạnh, coi như là thần cấp cơ giáp cũng sẽ bị thương. Mà tại lúc này sức chiến đấu của vô định lam hoàng mới bắt đầu hiện ra. Mọi người nhìn kỹ trường thương vô định lam hoàng đâm ra. Hắn không có tính toán né tránh hoặc là đối kháng sức kéo sau lưng. Ngược lại là trực tiếp phát động công kích. Mà quan trọng nhất là, chính là trước ngực hắn xuất hiện cái đầu rồng phát ra tiếng giống giận dữ. Lúc ấy thành tựu cơ giáp sư ta đây, cho dù có cơ giáp cách trở, cũng là chớp mắt xuất hiện tư duy chống không đấy. Ý vị này là, tinh thần lực của đường môn chủ tại phía trên ta. Hắn thi triển là một loại công kích tinh thần. Cơ giáp chiến thường thường trong nháy mắt có thể quyết định thắng bại. Tại nháy mắt đại não chống không, ta theo bản năng kéo xích. Thay đổi phương hướng công kích vô định Lam Hoàng, chế tạo cơ hội cho mình. Nghe Hoàng Chính Dương giảng thuật, đừng vũ lân cảm thấy lấy được ích lợi rất nhiều. Là đối thủ, tại thời điểm đối mặt với chính mình. Các loại tâm lý, cũng có nghĩa là hắn trong chiến đấu mang cho đối phương ảnh hưởng bất đồng. Có thể sinh ra nhiều biến hóa như thế. Liền có nghĩa là áp lực hắn làm cho đối phương cũng đủ lớn. Cái nào không đủ khả năng, cái nào nơi làm tốt, tại bên trong thuyết minh của Hoàng Chính Dương đều rất rõ ràng bị hắn biểu đặt ra. Vị này thật sự chính là một vị cuồng nhân cơ giáp, có chút thuộc về bí mật bên trên thao tác của Hoàng Chính Dương. Hắn đều không hề giữ lại tiến hành nói rõ, cũng không có ý tứ giữa của quý cho riêng mình. Đương nhiên, nghe là nghe được, nhưng đối với cơ giáp sư khác mà nói, có thể làm được hay không đã rất khó nói rồi. Đến nơi này, là ta lần đầu tiên chịu thiệt, nhìn qua tình huống song phương là lưỡng bại câu thương. Nhưng trên thực tế, ta bị va chạm sẽ càng thêm mãnh liệt một ít, cơ giáp bị thương cũng rõ ràng hơn. Thân thể cá nhân ta cũng nhận được chấn động rồi. Thế cho nên ở phía sau đối với khống chế tuyệt vọng tử thần, xuất hiện một ít khuyết điểm nhỏ nhặt. Lúc này thuyết minh của Hoàng Chính Dương đã đến lần đầu tiên song phương tách ra. Thẳng đến sau khi thi đấu chấm dứt, ta mới được đường môn chủ nói cho hiểu được thua ở nơi nào. Lần đụng chạm này, ta chịu thiệt lớn nhất còn không phải tại bản thân cơ giáp bị hao tổn, mà là bị đường môn chủ bắt bài rồi. Nghe được mấy chữ bắt bài này, đừng vũ lân không khỏi bật cười. Đúng vậy. Chính mình trên thực tế chính là từ lúc kia bắt đầu tính toán Hoàng Chính Dương đấy. Mà khi hắn sử dụng cái bắt bài này đối với cơ giáp sư bình thường tuyệt đối là không có hiệu quả. Bởi vì cơ giáp sư bình thường căn bản là làm không được cái loại khống chế tinh chuẩn như Hoàng Chính Dương. Mà khống chế không tinh chuẩn, hắn bắt bài cũng không có chút ý nghĩa nào rồi. Đừng môn chủ bị ta chém chúng, ta bị hắn oanh bay bên trên chỉnh thể song phương cân sức ngang tài. Mà lúc kia ta cũng ở vào tư duy theo quán tính. Chẳng qua là chỉ nhớ lấy vị trí cụ thể lúc ấy vô định Lam Hoàng bị thương. Nhưng từ khi đó bắt đầu, ta cũng đã dẫn tới thất bại. Mời mọi người nhìn kỹ quá trình chiến đấu tiếp theo, và biến hóa của vô định Lam Hoàng. Vừa nói, Hoàng chính dương thả chậm toàn bộ hình ảnh. Kế tiếp song phương triển khai đúng là tỷ lệ công thủ siêu cao tần. Lam Hoàng thương đấu với tuyệt vọng liêm đao. Mặt ngoài nhìn qua ai cũng không có chiếm cứ thượng phong. Nhưng cho dù là đang thua chậm, nhưng có thể nhìn ra được bọn hắn chiến đấu là nhanh đến cỡ nào ở thời điểm này, lực chú ý của ta hoàn toàn bị đường môn chủ hấp dẫn. trên thực tế, tuyệt vọng liêm đao lúc trước bị đánh trúng đã bị hao tổn. đối với ta lúc này, thời điểm triển khai ra cũng là có ảnh hưởng nhất định. đương nhiên, đây không phải lấy cớ. quan trọng nhất là, khi đó ta chưa kịp chú ý tới biến hóa của vô định lam hoàng. hắn dùng máy kiểm soát tại trên màn hình vẽ lên một cái vòng tròn màu đỏ. mời mọi người chú ý vào vô định lam hoàng. miệng vết thương phần eo đã biến hóa. đây cũng là nơi mấu chốt ta thất bại tin tưởng mọi người hiện tại đã nhìn là hiểu được. Không sai, vô định lam hoàng trước đó bị lưỡi hái tử thần chém trúng, miệng vết thương đang tự động khép lại. Mà ta là đối thủ, lại bởi vì chiến đấu ở tần suất cao cũng không có phát hiện điểm này. Bởi vậy, đến cuối cùng, lúc ta ở chỗ này đã tạo ra một sơ hở, hấp dẫn chú ý của đường môn chủ. Đồng thời tiến hành khống chế cực hạn, khởi xướng một kích trí mạng. Thời điểm này, ta căn bản cũng không biết rõ vết thương trí mạng của đối phương lúc trước, trên thực tế đã hoàn toàn khép lại rồi. Là dùng công kích mạnh nhất để gánh được một kích này của ta. Cuối cùng, ta lần nữa tại bên trên vô định Lam Hoàng để lại miệng vết thương. Mà thân thể tuyệt vọng tử thần lại bị Lam Hoàng thương sỏ xuyên qua. Hơn nữa vị đường môn, chủ dùng võ hồn khác trước đó chưa bao giờ dùng qua đã khống chế được ta. Chiến đấu chấm dứt. Sau khi thi đấu, được đường môn chủ chỉ điểm, ta mới biết được chính mình thua ở nơi nào rồi. Chỉ cần xem đến điểm này, ta thua một chút cũng không oan uổng. Đường môn chủ tại bên trên cơ giáp hắn đã bỏ qua tất cả trang bị khác. Ta đoán chừng cũng không phải hắn sẽ không vận dụng, không nguyện ý sử dụng, mà là vì giảm nặng, từ mặt ngoài nhìn vào, thể tích tuyệt vọng tử thần so với vô định lam hoàng lớn hơn không ít, nhưng nếu như ta không có đoán sai, bản thân sức nặng của vô định lam hoàng chỉ sợ sẽ là gấp đôi trở lên so với tuyệt vọng tử thần. Đây là do bản thân chất liệu tạo thành. Về phần tại sao cơ giáp vô định lam hoàng có thể tự lành, cái này thuộc về bí mật của đường môn chủ, ta liền không nói thêm lời rồi. Tốt rồi, hôm nay thuyết minh liền đến nơi đây. Cuối cùng, lần nữa xin lỗi, ta không thể vì đế quốc tranh được vinh dự, để cho mọi người thất vọng rồi. Nói xong câu đó, Hoàng Chính Dương đứng người lên, hướng về phương hướng đài chủ tịch bái thật sâu. Sau đó quay người mà đi xuống đài. Nghe hắn thuyết minh, mọi người ở đây, kể cả mọi người trên đài hội nghị, đều có loại sáng tỏ thông suốt. Hơn nữa là cảm giác thu hoạch tương đối khá. Đối với một trận thi đấu đặc sắc như thế, nếu như không có hắn thuyết minh, nhất định sẽ thiếu đi rất nhiều cảm giác thỏa mãn. Hiện tại, cho dù là dân chúng bình thường nhất, cũng có thể hiểu được bên trong trận đấu này cuối cùng đã xảy ra bao nhiêu chi tiết. Mà tại những chi tiết này cơ giáp sư, cấp cao nhất xử lý là lợi hại đến cỡ nào. Mặc dù thua, nhưng như cũng khiến cho khán giả thoải mái đầm đìa mà cũng không phải là thất vọng. Thật sự là bởi vì, cuộc tỷ thí này quá mức đặc sắc rồi. Song phương đều thể hiện ra tất cả trình độ siêu cao. Phương thức chiến đấu bất đồng, kết quả cuối cùng lại càng không chỉ là bởi vì thực lực song phương tạo thành. Trọng yếu hơn là tại quá trình chiến đấu, song phương so đấu trong tâm lý. Không thể nghi ngờ, tại phương diện tâm lý chiến này, đường Vũ Lân chiếm cư thượng phong. Hắn tính toán thành công Hoàng Chính Dương. Nếu một lần nữa tiến hành đánh lại một trận như vậy, ai thắng ai thua như trước rất khó nói. Chỉ có thể nói là ai cũng có cơ hội. Mà thực lực ai chính thức cường đại hơn, phải xem nhiều thứ hơn rồi. Nhưng vô luận nói như thế nào, ngũ thần chi quyết trận đầu, môn chủ đường môn chiến thắng. Có nghĩa là, tại phương diện cơ giáp, hắn đã áp đảo phía trên cơ giáp sư tinh là đế quốc. Hoàng Chính Dương thật không hổ là đế quốc chi trụ. Hắn hôm nay thuyết minh, không biết sẽ để cho bao nhiêu người tuổi trẻ yêu thích cơ giáp, yêu mến điều khiển cơ giáp. Đừng vũ lân than thở thu hẹp tâm tình. Lúc này tinh thần hắn đã khôi phục lại rồi. Trên thực tế, hắn đối với trận cơ giáp chiến này chuẩn bị là tương đối đầy đủ đấy. Hơn nữa, đây cũng là một trận hắn nhất định phải bắt lại cơ hội thắng. Cơ giáp sư cao giai tuy cũng là hồn sư cao dai, điểm này không sai. Nhưng từ ban đầu ở lời lão sư mục giã đã nói cho đường Vũ Lân, hắn liền đã rõ ràng biết rõ. Một gã thần cấp cơ giáp sư đều muốn đồng thời tu luyện đạt đến cấp độ siêu cấp đấu la là, là khó khăn đến cỡ nào. Cho nên, đối thủ của hắn là siêu cấp đấu la khả năng sẽ không quá lớn. Hoàng chính dương đơn thuần luận khống chế cơ giáp thậm chí khả năng còn phía trên mục giã. Nhưng mà, tu vi của hắn lại cùng mục giã cách biệt. Vì trận cơ giáp chiến này, đường Vũ Lân đã không tiếc đem át chủ bài ý định mở ra. Nếu như ở trước đó tính kế không thắng được Hoàng Chính Dương mà nói. Tiếp theo lĩnh vực thời gian hồi tưởng của hắn phải ra sân. Thậm chí còn có loại thần kỹ mây trăng ngàn năm này nữa. Cả hai phối hợp ở một chỗ, hắn vẫn còn có chút chắc chắn đấy. Đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới ngũ thần chi quyết là có thể đạt được thắng lợi. Cái kia có điểm không thực tế, dù sao mình đối mặt là một quốc gia chỉ cần có thể tại bên trên ngũ thần chi quyết đạt được một hai trận thắng lợi, hắn liền đủ để giữ uy danh cho đường môn. dù sao, hắn hiện tại chỉ có hai mươi mấy tuổi. nếu như một lần nữa cho hắn mười năm, có lẽ đường vũ lân có tự tin đạt được toàn bộ thắng lợi ngũ thần chi quyết. từ sau khi gặp cha ruột của mình, mục tiêu của hắn đã khác cùng trước kia. lúc này tuy rằng đã lấy được thắng lợi, nhưng lại không có quá nhiều hưng phấn. cái này vốn là tại trong kế hoạch của hắn chắc chắn trận này là một trận thắng lợi. lão đại, ngươi quá tuyệt vời. Quang ảnh lóe lên, tạ giải đã xuất hiện ở trước mặt đường Vũ Lân, một tay lấy hắn ôm lấy. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Mò buông ta ra, như bộ dáng gì nữa đây? Tạ giải cười ha ha. Ta biết ngay, chúng ta đã biết rõ, người nhất định có thể sáng tạo kỳ tích đấy. Đường Vũ Lân lướt mắt, nói. Nói ít thôi, thời điểm ngày đó ta đáp ứng ngũ thần chi quyết, các ngươi không phải là nói gì sao? Khục khục, tạ giải cười đùa tí từng nói. Ngày đó là ngày đó, bây giờ là bây giờ. Ngươi không phải đã bế quan được vài ngày sau. Tổng phải có cái bay vọt về chất nha. Những người khác cũng đều nhao nhao đi đến. Không chỉ là sự lai khắc lục quái, đối nguyệt viêm cũng đi theo đám bọn hắn. Đới nguyệt viêm hướng đường Vũ Lân vươn tay. Chúc mừng người, Vũ Lân. Đường Vũ Lân thỏ tay bắt tay cùng hắn. Nhưng nhìn thấy vị thái tử điện hạ này trên mặt đắng chát. Ta từ nhỏ một mực có cái mục tiêu. Ta muốn dùng thân phận hồn sư cấp cao nhất để kế thừa đại bảo. Trở thành một đời minh quân. Hiện tại, ít nhất tại phương diện tu luyện này, đã bị ngươi đà kích. Ban đầu ta vẫn cho rằng, có thể đa kích ta cũng chỉ có Long lão đại. Hiện tại lại thêm một cái ngươi. Thật không biết các ngươi là như thế nào tu luyện được. Có lẽ, đây quả thật là nguyên nhân thiên phú. Đới Nguyệt Viêm nhìn đường Vũ Lân. Hắn đột nhiên có loại ý niệm cùng giống trong đầu phụ thân. Ánh mắt của mỗi mụi mình, tự hồ là nhìn người tốt nhất bên trong cả nhà. Sớm biết như thế, năm đó liền không nên để cho đường Vũ Lân rời đi. Nếu là khi đó liền hạ thủ, nói không chừng muội muội đã đạt được rồi. Khi đó thân phận địa vị của đường Vũ Lân còn không có lừng lẫy như hiện tại. Nếu như dùng một ít thủ đoạn đối với hắn mà nói, tự hồ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Đường Vũ Lân cười nói, Thái tử điện hạ khách khí. Người đã tương đối ưu tú. Chẳng qua là chúng ta phải trải qua chuyện khác nhau. Đối với chúng ta mà nói, càng nhiều nữa tinh lực đều ở trên tu luyện. Người lại phải quan tâm quốc gia đại sự, phân tâm tự nhiên sẽ có ảnh hưởng nhất định. Đối nguyệt viêm tức giận. Người không cần an ủi ta. Người không phải cũng chia tâm tại bên trên cơ giáp sao? Nếu không cũng không thắng trận ngũ thần chi quyết này. Tốt rồi, ngươi nghỉ ngươi đi. Ngày mai hy vọng ngươi còn có thể biểu hiện đặc sắc như vậy. a, đúng rồi, chuyện của mỗi muội ta nếu như không giải quyết ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Nói xong câu nói sau cùng, vị thái tử điện hạ này lướt qua mà đi. Hắn vừa đi, tiếu diện đấu la đã tới. Cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là hướng đường vũ lân vươn ngón cái. Tại tinh la đế quốc bên này người biết đường Vũ Lân, vẫn luôn cho là hắn không có khả năng thắng lợi trận đấu hôm nay. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa lên đến liền sáng tạo ra kỳ tích. Nhạc chính Vũ cười nói. Hồ đường chủ, nếu như người biết rõ, môn chủ chúng ta thế nhưng là nhà vô địch thi đấu cơ giáp, tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang đấy. Thi đấu hồn sư cũng đạt quán quân, song quan vương. Nếu không, người sẽ không kỳ quái như thế rồi. Hắn thế nhưng là một cái phi nhân loại. Hồ kiệt ha ha cười một tiếng. Có một vị môn chủ phi nhân loại như vậy, ta thế nhưng là cảm thấy rất kiêu ngạo đấy. Các ngươi là không thấy được biểu lộ lúc đó của lão gia hòa ân từ kia. Ngẫm lại ta đều cảm thấy buồn cười. Lão già này, lần này nhưng là phải kinh ngạc rồi. Bất quá, hôm nay trận này bên họ thất bại, thi đấu đằng sau chỉ sợ sẽ càng khó khăn hơn một ít. Đường Vũ Lân nhìn về phía Hồ Kiệt, mắt trong toát ra vẻ hỏi thăm. Hồ Kiệt nói tiếp, tình là đế quốc cuối cùng vẫn là xem thường môn chủ. Tuổi của môn chủ có tính mê hoặc quá mức rồi. Hơn nữa, đối thiên linh dù sao không nguyện ý thật sự đắc tội đường môn chúng ta. Cho nên, hắn tại thời điểm lựa chọn cơ giáp chiến, người dự thi lại chọn Hoàng Chính Dương. Hoàng Chính Dương cố nhiên là thần cấp cơ giáp sư, nhưng bản thân cũng không phải siêu cấp đấu la. Trên thực tế, cùng người tiến hành cơ giáp chiến, Tu Vi Cường Đại thậm chí còn muốn vượt qua đối với khống chế cơ giáp. Nhưng hôm nay trận này thất bại, do đấu đằng sau liên quan hệ đến vấn đề thể diện của tinh la đế quốc. Chắc hẳn một trận tiếp theo, đối phương sẽ phái ra chính thức người mạnh nhất đến dự thi. Cho nên, môn chủ người cũng nên cẩn thận. Đường vũ lân khẽ gật đầu. Hoàng chính dương cường đại, trừ tu vi bản thân ra, còn có nhân phẩm cùng tầm quan trọng đối với tinh la đế quốc. Hắn có thể nói là thần cấp cơ giáp sư, tiếng hô cao nhất toàn bộ tinh la đế quốc. Nhưng muốn nói thực lực cá nhân mạnh nhất thì chưa hẳn. Huống chi hôm nay chính mình thắng vẫn còn có chút mưu lợi đấy. Hoàng chính dương mặc dù không có xem thường chính mình. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn chưa thấy qua người nào dùng toàn bộ hồn rèn, kim loại để chế tạo hắc cấp cơ giáp. Cho nên, hắn mới bị lừa rồi. Ngày mai, ngũ thần chi quyết trận thứ hai, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian nan. Nhưng càng khó khăn như vậy, lại làm cho đường vũ lân lúc này càng thêm hưng phấn.